Bình nhỏ run dậy rồi bay lên không chung, lao thẳng tới chỗ Hàn Lập. Hàn Lập không nói gì, lúc này thần hình khẽ động, ngồi lên ngọc đài. Vào lúc này, tư trưởng lão và Mỹ phụ đột nhiên giơ tay lên từ tay mỗi người bay ra một vật. Một vật đỏ như máu, vật kia xanh biếc ướp áp, phân biệt là một đóa hoa sen to cỡ bàn tay và một phiến lá chối màu xanh biếc. Hoa sen mau đỏ như máu xoay tròn xuống, hóa thành to cỡ một trượng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt, mà lá chuối cũng đồng dáng hóa thành to cỡ một thân người, phù hiện ra phù văn màu lục kỳ quái, lấp lóe phát sáng, vô cùng trói mắt. Đuôi lông mày của hàn lập khẽ động. Khi còn chưa nhìn rõ hai thứ này có tác dụng thì thì đóa hoa sen đỏ như máu đã rơi lên đỉnh đầu. Hàn lập đầu tiên thất kinh cảm thấy người nhũng ra, mình không ngờ đã bị đáo hoa sen máu đó nhẹ nhàng nâng lên, rồi lập tức trong miệng mũi toàn là mùi thơm nhàn nhạt do đó hoa sen đó phát ra, khiến hắn có một loại cảm giác mê man muốn ngủ. Hàn lập cũng không kinh hoàng, hai mắt tuy hiếp lại, như ngủ mà không phải ngủ, nhưng Thủy Trung vẫn bảo trì một tia tỉnh táo cuối cùng ở sâu trong lòng. Tư trưởng lão quát khẽ một tiếng cánh hoa sen từ từ khép lại về phía trung tâm. Trong nháy mắt tất cả cánh hoa đều thu lại, hóa thành một nụ hoa đỏ tươi. Thấy cảnh này, năm ngón tay của thiếu nữ đồng thời búng về phía chiếc bình nhỏ. Sau mấy tiếng bút bút, có mấy luồng sáng xanh bắn ra, lói lên rồi vụt tắt. Chiếc bình nhỏ nổ ra một vần sáng xanh, nắp bình không ngờ lại không thấy đâu, một quần ánh sáng xanh từ trong bình chiếu ra, sau đó thu lại, hóa thành một con chim đại bàng màu xanh to mấy tấc, tung cánh muốn bay lên không. Thiếu nữ lại sớm đã có chuẩn bị, đôi chim xí ở sau lưng vỗ một cách lên trời. Lập tức từ hai cánh chim quang phóng ra thoáng chốc đã chùm lấy con đại bàng nhỏ màu xanh. Sau đó con đại bàng lăn lộn ở trong vầng ánh sáng mấy cái, liền hơn A, A thành một vũng nước xanh nhỏ, lờ mờ có ngân mang hiện ra. Thiếu nữ hai tay bấm quyết, lại một lần nữa điểm lên nước xanh ở trên không trung. Vầng ánh sáng vàng chấn động một chập, bọc lấy vũng nước xanh rồi rơi xuống nổ hoa. Sau một tiếng bịt nước xanh đan sen trong ánh sáng đỏ và vàng thoáng trúc đã nhập vào đóa hoa sen. Lúc này, tư trưởng lão ở bên cạnh nhoáng lên, xuất hiện ở bên cạnh đóa hoa sen như vượt mị, đơn thủ sơ lên chống ở bên cạnh hoa sen. Phật một tiếng đối cánh bạc ở sau lưng lão già sòe ra, liên quan màu bạc từ trong tay lũ lượt trúc nhập vào trong đóa hoa sen. Mỹ phụ đồng thời cũng bay tới phía bên kia của hoa sen, tay chống ở dưới, linh quang màu trắng tỏa ra đồng thời cả đóa hoa sen phát ra tiếng ong ong, huyết mang bên trong lập lòng bất định. Mà đúng vào lúc này, phiến là chối màu xanh đang bồng bềnh trên không trung cũng lượn lờ bay xuống. Nhưng khi vừa chạm vào đóa hoa sen thì tự nhiên nổ tung, lập tức vô số sợi tơ màu lục từ trong bắn ra. Sau đó lũ lượn vụt vào trong đóa hoa sen thoáng chốc đã không thấy đâu. Tiếp theo bên ngoài hoa sen hiện ta từng đảo từng đảo hoa văn màu lục, hình dạng cổ quái. Sau một khắc, huyết quan chợt tắt tiếng ông ông cũng im mặt. Tư trưởng lão và Mỹ phụ như không nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mặt cả hai vẫn nhắm mắt, chỉ dùng tâm để chú nhập linh quan cực kỳ tinh thuần vào trong hoa sen. Thiếu nữ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thở dài một hơi, mỉm cười tự nói với mình. Quả nhiên mình đoán không nhầm, khí thức trong cơ thể người này đủ để tiếp nhận côn bằng chân huyết. Quan trọng là, thân là gì tộc nhân thì liệu có thể thôi đồng ra được mấy thành uy lực của côn bằng chi huyết. Sau khi nói xong câu này, thiếu nữ quét mắt nhìn những người thuộc lớp cao tầng khác của thiên bằng tộc đang đứng gần, đột nhiên cất tiếng. Chuyện lần này các ngươi đều đã tận mắt chứng kiến. Người này quan hệ tới sinh tử tồn vong của bản tục, cho nên tất cả những gì liên quan đến người này đều phải tuyệt đối bảo mật. Thân phận của người này, từ giờ đi sẽ được bản tục phái tới hải ngoại, bí mật bồi dưỡng thánh tử thứ ba. Các ngươi hãy nhớ lấy. Đại trưởng Lão yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Những thiên bằng nhân cấp luyện dư nói, ta cũng tin rằng chư vị sẽ không làm ra chuyện làm tổn hại đến bản tục. Sau hai tháng, ta sẽ từ trong số các ngươi chọn ra mấy người cùng ta dẫn theo thánh tử tham gia chắc thí luyện lần này. Thiếu nữ gật đầu, chậm rãi nói, Hai tháng, sao lại sớm như vậy, trước kia không phải là nói còn một năm thời gian sao? lập tức có người nói, Nghe nói xích sung tục, đổ nha tục hơn 10 tục liên danh đề xuất, yêu cầu cử hành thí luyện sớm hơn. Trưởng lão của tộc ta trong liên tịch trưởng lão hội tuy cố gắng tranh cãi về chuyện này, nhưng đại bộ phận mọi người đều đã đồng ý rồi. Vì sao lại đồng ý, chắc phải có lý do chứ? Một người khác bất bình nói, đương nhiên là có lý do rồi. Bọn họ nói là địa nguyên gần đây có chút không yên ổn. Tốt nhất là bố trí ngày thí luyện sớm hơn một chút, tránh chậm chế thì sinh biến, phát sinh ra chuyện gì bất ngờ. Thiếu nữ vẻ mặt bình tĩnh, nói. Yêu vật trong địa nguyên và phi linh tục chúng ta là sinh tử đại địch, đã có lúc nào được thái bình đâu. Căn bản là muốn nhắm vào mấy chi nhỏ yếu như chúng ta thôi. Một thiên bằng nhân căm tức nói.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 khiến chúng trước khi thí luyện kết thúc không dám có chủ ý với bản tộc nữa. Thiếu nữ khi nói tới mấy câu cuối, giọng nói biến thành lãnh khốc. Tuân lệnh, những thiên bằng nhân này nhao nhao cúi đầu vâng dạ. Sau đó thiếu nữ bắt đầu phân phó nhiệm vụ, tất cả mọi người đều lính mình rồi rời đi. Trên ngọc đài, nháy mắt đã trở nên vắng vẻ. Ngoài trừ thiếu nữ đang vận công, ba trưởng lão bọn tư trưởng lão cùng với hai thị nữ ở phía sau thiếu nữ ra, không còn một ai đứng trên đài. Ánh của thiếu nữ lại rơi lên đóa hoa sen ở bên cạnh. Hoa sen này dưới sự hợp thể không ngừng chú nhập linh lực của hai vị trưởng lão, thể tích so với lúc đầu còn lớn hơn một nửa. Đồng thời những hoa văn màu lục bên ngoài hoa sen cũng bắt đầu chớp động không ngừng. Giống như là đang sống vậy. Thiếu nữ đột nhiên lăng không tóm về phía chậu bạc còn lại trong tay thì nữ ở đằng sau. Một tiếng phá không truyền ra, một viên ngọc màu nhũ trắng từ trong chậu bắn ra bị kim duyệt nắm vào trong tay. Thiếu nữ này dùng ngọc chỉ kẹt lấy viên ngọc, đưa ra trước mắt, ngưng thần nhìn chăm chú. Trên mặt nàng ta đột nhiên lộ ra một vẻ kỳ quái. Đây là xá Lợi của Đại trưởng lão đời nào sau khi tỏa hóa để lại thiếu nữ mở miệng hỏi một câu là xá Lợi của Đại trưởng lão đời thứ 9 án chiếu theo phân phó của Đại trưởng lão đây là xá Lợi gửi lại lâu nhất. Lực lượng bên trong chắc đã mất hơn nửa rồi thì nữ đó cung kính trả lời, Đời thứ 9 chính, chính là Hồng Vân Đại trưởng Lão sáng tạo ra kinh chập thần tung, sau cùng lại phát điên mà chết. Thiếu nữ hơi biến sắc. Chính là xá lợi của Hồng Vân trưởng Lão. Bởi vì Hồng Vân trưởng Lão chết quá kỳ quặc, xá lợi mà ông ta lưu lại trừ côn bằng chi lực ra còn hỗn tạp một ít thần niệm chi lực của ông ta trước khi chết, có khả năng sẽ lưu lại hậu hoạn cho người luyện hóa vì thế phá lợi này luôn cất trong mật thất, không ai dám tùy tiện luyện hóa. nếu đại trưởng lão cảm thấy không thích hợp, tiểu ty lập tức đối cách khác. thì nữ có chút bất an giải thích, không cần, viên này được rồi. thiếu nữ quét mắt nhìn đáo hoa xem đỏ, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường. lúc này Hoa văn màu lục bên ngoài hoa sen bắt đầu vặn vẹo to hơn, cả đóa hoa sen đều bắt đầu bành trướng. Hai ngày sau, trên bầu trời của Ngọc Đài, một con thanh điểu hóa thành một đảo tàn ảnh bay lúc lên lúc xuống trên không trung bên ngoài thân thể hiện ra một đảo ánh sáng màu vàng và màu xanh. Đột nhiên thân hình của nó dừng lại ở chỗ cũ, không động đẩy, song trào tóm mạnh một cách vào hư không. Mười móng vuốt màu trắng bắn ra, vẽ một đảo bạch ngân nhàn nhạt trong không trung, hơn nữa chỉ vừa ló lên là biến mất không thấy đâu. Hai cánh bóng nhiên vỗ về phía trước, ánh sáng mờ cuộn cuộn vòng một vòng về phía trước, hóa thành phong nhận to cỡ bàn tay, dày đặc trong phạm vi hơn trăm trượng, bao bọc toàn bộ mọi thứ vào trong. Một tiếng ẩm, vang lên thanh điều há to miệng. Không ngờ lại phun ra từng quả lôi cầu màu vàng, khiến chỗ ở trước mặt hóa thành một mảng lôi quang. Sau một tiếng viết bén nhọn, hai cánh của thanh điểu vỗ một cái đột nhiên biến mất trong một cố cuồng phong. Một khắc sau trong cuồng phong ở trên không trung thân hình của thanh điểu lại một lần nữa hiện ra, nhưng trong luồng sáng xanh thân hình của thanh điểu phồng lên, nháy mắt đã to cỡ hơn một trượng. Rồi lại hóa thành một vật không lồ to hơn trăm trưởng dưới một cái vỗ cánh bao phủ toàn bộ ngọc đài ở phía dưới. Mà trên ngọc đài có ba người đang đứng nhìn lên thân hình khổng lồ của thanh điểu trên không trung, sắc mặt có chút thay đổi. Đại trưởng lão, ngài cho hắn phục dùng viên xá lời tàn tổn của đại trưởng lão đời thứ chín ư. Khi sắc mặt của Kim Duyệt đang âm tình bất định thì bên cạnh truyền tới giọng nói khó tin của lão già sâu đỏ. Sao vậy, tư trưởng lão hoài nghi ta cho tên gì tộc nhân này phục dụng linh đan diệu dược gì khác ư? Thiếu nữ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trả lời. Tư mố sao dám nghĩ vậy? Chỉ là người này nắm bắt thuật ảo hóa biến thân nhanh như vậy. Hơn nữ còn biển ảo ra bằng điều chân thân, e rằng cấp bậc linh soái cũng chẳng qua là như vậy mà thôi. Có thật là người xuất thân từ nhân tộc không vậy? Lão già có chút hoài nghi. Ngươi tự mình giúp hắn dung hợp côn bằng chân huyết, người này có phải là người của phi linh tục chúng ta hay không? Chẳng lẽ ngươi còn không biết, có điều người này sau khi biến thân có thần thông to lớn, cũng nằm ngoài dự đoán của ta khả năng người này luyện hóa côn bằng chi vũ đó thực sự hàm chứa linh huyết của côn bằng chân thánh sớm đã cải biến một số thể chất của hắn thiếu nữ sau khi trầm ngâm một thoáng mới tìm ra một lý do này nếu là vậy thì cũng miễn cưỡng nói là may mắn mỹ phụ cũng thở dài một hơi nói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 Kim Duyệt cũng không nói gì ở trên không thu hai cánh lại cả người dần dần thu nhỏ lại, nhanh chóng khôi phục lại dáng người như ban đầu. Một tiếng chim đại bàng hót từ trong miệng vang lên, Linh Quang chói mắt chợt léo biến ảo ra một nam tử xích lõ, hai tay bóp quyết, một mảnh thanh hà vây lại từ từ hạ xuống. Cô gái mở to hai mắt, ánh mắt nhìn trầm trầm trước ngực nam tử xích lõ. Trước ngực là một đồ án đại bằng có màu xanh yêu dị, trông rất sống đồng, phát ra linh cu nát. Nam tử này hiển nhiên chính người dung hóa vào trong chân huyết của côn bằng rồi luyện hóa cùng với xá lợi hàn lập. Chân thánh pháp tương, đây chính là thân cổ chân thánh chi huyết, hơn nữa còn kích phát toàn bộ tiêu chí. Có hơn phân nữa là thánh tử, trên người đều đã xuất hiện dị tưởng. Có pháp tương này trong người, các tục còn lại cho dù hiểu rằng không phải là thiên bằng chân chính, chỉ sợ cũng không có cách nào tìm ra lý do dễ không cho hắn tham gia thí luyện. Kim Duyệt u án thở dài một hơi, sau khi tự an ủi mình một sen cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng thật ra hai người tư trưởng lão cùng Mỹ Phụ, nhìn thấy đồ án trước ngực hàn lập càng có chút không được tự nhiên. Một gã tộc nhân khác. Trên người lại có chân thánh tinh khiết mà đại bộ phận cao tầng trong tục cũng không có, hiển nhiên làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Ngân quang chợt lóe trên người hàn lập xuất hiện một trường bào màu bạc, lập tức rơi xuống trước mặt ba người, hai tay ôm quyền nói. Đa tạ ba vị tiền bối ra tay tương trở, ta đã nắm giữ được 7,8 phần thiên man huyến hóa chi thuật. Có gì không ổn, mong ba vị tiền bối chỉ bảo. Thái độ của hắn có vẻ cực kỳ thành khẩn. Huyễn hóa chi thuật của ngươi không tệ. Chúng ta cũng không có gì để chỉ điểm. Ngươi có thể trở về. Hai tháng sau, trước khi ta mang ngươi đi tham gia thí luyện, xin mời xuất thiên bằng chi thể phó huyền cho ngươi lưu danh bên ngoài. Lúc ở trong đây, ngươi chỉ cần không ly khai thánh thành có thể tự do hoạt động. Được rồi, còn phải nói cho ngươi một chuyện mặc dù giúp người luyện hóa xá lợi côn bằng, nhưng trong xá lợi này sát khí quá nặng, vẫn còn chưa thanh trừ hết. Chúng nó vẫn ẩn ở trong cơ thể người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác. chờ ngươi thí luyện trở về, ta lại giúp người thanh trừ sạch sẽ. cô gái thản nhiên nói. hàn lập nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhưng trong trước mắt liền khôi phục lại bình thường. tiền bối yên tâm. Hai tháng sau, vãn bối nhất định tham gia thí luyện này. Cô gái gật đầu. Hàn Lập lúc này lập tức thi lễ ba người, rồi hóa thành một đoàn thanh quang rời đi. Cô gái ba người đưa mắt nhìn Hàn Lập biến mất nơi chân trời, không nói một lời nào, nhưng thần sắc khác nhau. Kim Duyệt nhìn lên bầu trời, mặt không chút thay đổi.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 Hàn lập buông lòng pháp quyết trong tay thanh hà thô liếm, mở hai mắt ra. Có chút ý tứ, không nghĩ tới cái người gọi là hồng phân trưởng lão thiên bằng tục, lại lưu lại tinh thần lực hung áp như thế. Nếu không phải đại diễn quyết cũng không yếu chỉ sợ rằng lưu lại hậu hoạn khó lường vô cùng. Cũng may hoàn toàn không có linh tính tự chủ trước tiên có thể chấn áp, sau đó từ từ luyện hóa. Hai mắt hàn lập sau khi trước đồng vài cáu, liền quý đầu tự nói vài câu. Kỳ thật cho dù là một bộ phận thần niệm, nhưng thân là tồn tại cấp hợp thể kỳ, phần tinh thần lực này mạnh làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Sợ rằng phải tốn trăm năm mới thể thể luyện hóa hoàn toàn. Nhưng mà vì vậy, sau khi luyện hóa xong cũng có hiệu quả kinh người, làm cho thần thức của hắn tăng lên một nửa. Về phần trong xá lợi còn một ít sát khí, hắn căn bản không để trong lòng. Phạm thánh chân ma công chính là khắc tinh của thứ này. Hàn lập trầm ngâm một chút, nắm tay đột nhiên hướng lôi bào trên người phất một cái. Sau một trận xét đánh, lôi bào trên người hóa thành vô số kim ngân thu vào bên trong cơ thể. quỷ đầu nhìn xuống, hiển nhiên là nhìn thấy một cái đồ án màu xanh trước ngực. Thừ thiên bằng pháp tương, phải nên gọi là trinh chập pháp tương. Trên mặt hàn lập xuất hiện một tia quỷ vị đột nhiên vương ngón tay ra, hướng lên trên đồ án điểm nhẹ một cái. Một màn khó tin xuất hiện đồ án đại bằng màu xanh đột nhiên léo ra quang mang ngũ sắc, một lát sau liền biến thành một không tước năm màu tiếp theo kim quang đại phóng, lại hóa thành một đồ án chim viên điên cuồng.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 Không thể dễ dàng biến hóa. Hàn lập nhìn chằm chằm ngực mình, lộ ra vẻ hài lòng. Kinh chập thập nhị biến, hiện tại đang nắm giữ ba loại khẩu huyết, mặc dù thiếu chân huyết của ngũ sắc không tước cùng sơn nhạc cư viên, nên không thể biến ra chân linh hóa thân, nhưng thân thông mạnh mẽ như thế này cũng rất là kinh người. Hắn thì thảo tự nói vài câu. Sau khi luyện hóa tinh thần lực của Hồng Vân, ngoài ý muốn được công pháp, trên lý luận hắn có thể biến hóa thành hình thái tồn tại của 12 loại chân linh uy lực mạnh mẽ như thế nào có thể tưởng tượng được. Nếu có thể tinh thông tất cả 12 loại chân linh pháp tương này, có thể có được rất nhiều thần thông chân linh, chỉ sợ ngay cả thiên thượng chân tiên cũng phải tránh xa.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 Nếu không, hơn nữa trên tay hắn còn một chút máu long thiên phượng, hắn có thể lập tức có thêm hai loại biến hóa. Hàn lập có chút tiếc nuối. Về phần biến hóa, côn bằng vốn là chủ cột biến hóa, ngày hôm trước vị đại trưởng lão bằng tục kinh thông biến hóa. Nếu hắn không có thân thể cường sai năm không gì thường, cũng không có thể năng vừa mới tiếp xúc với thiên bằng biến thân thuật này.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 Có thể thông qua đau khổ nghiên cứu thiên bằng pháp thân biến hóa thuật thần thông, vì để có thể chứa nhiều loại chân linh biến hóa thuật hội tụ trong cơ thể, vì thế sáng lập ra kinh chập quyết. Nhưng đáng tiếc là, hắn ngay cả tồn tại hợp thể hậu kỳ, cũng hao tổn tâm cơ sưu tầm rồi chứa nhiều chân linh chi huyết, cũng chỉ có thể đem pháp quyết này sáng lập ra 12 loại biến hóa liền bởi vì thần niệm cùng lực lượng thân thể không cân bằng cuối cùng bị chân huyết phản phệ. Vì thế tự bảo mà chết. Có chút cổ quái chính là, ngày hôm trước khi đại trưởng lão bằng tộc nổi điên, vẫn chưa lưu lại thầu quyết phương pháp tu luyện chó thiên bằng tộc, hắn đối với việc này có chút nghi hoặc khó hiểu. Hàn Lập hiển nhiên không biết, năm đó khi vị Hồng Vân này đảm nhiệm chức đại trưởng lão là thời kỳ thiên bằng tộc cường thịnh, hắn từ phụ là thiên tài bằng vào pháp quyết chinh người, vì thế nhất thống cả thiên bằng tộc, căn bản không hề mảy may tiết lộ thần thông pháp quyết cụ thể này ra ngoài. Lúc ấy trưởng lão đồng tộc khác chỉ biết là hồng vân có một thần thông gọi là chinh chập biến, còn lại thì không biết gì hết. Kết quả trong lúc bị chân huyết phản xệ, vì thế sau khi chết đi. Nội dung kinh chập quyết này hiển nhiên không một ai biết được. Về phần vì sao trong xá lời hắn lưu lại lại có kinh chập quyết này hiển nhiên là chỉ có trời mới biết. Có lẽ sau khi vị đại trưởng lão Hồng Vân này nổi biên ý thức vô ý xuất hiện cũng có thể là trước khi chết đột nhiên tỉnh táo, đột nhiên muốn lưu lại khẩu quyết này cho người trong tục, nên cố ý làm như vậy. Hàn lập đối với chuyện này không có suy nghĩ nhiều. Khẩu quyết này đã xuất hiện trong tay hắn, hiển nhiên sẽ không trả lại cho Thiên Bằng tộc. Nếu không khi mấy vị trưởng lão trong Thiên Bằng tộc kia trong lúc vui mừng, điều thứ nhất nghĩ tới không phải là cảm tạ hắn như thế nào, hơn phân nữa là lập tức cao hứng xuất hiện ý niệm giết người diệt khẩu trong đầu. Để phòng ngừa khẩu quyết này tiết lộ ra ngoài. Loại chuyện lấy lửa thiêu thân này, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nét mặt hàn lập biến hóa không ngừng cẩn thận suy nghĩ lại tất cả. Đột nhiên khói miệng vịnh lên, lại lộ xa vẻ mỉm cười. Lại nói tiếp, hắn lần này ngoại trừ dung hóa chân huyết côn bằng cùng xá lợi còn có được kinh chập quyết, còn có một đại thu hoạt làm cho người ta vui mừng khôn xiết. Chứng ngại tu luyện của hắn tại trước sau hai lần kích thích liền đột phá một cách khó hiểu. Hắn hiện tại đã tới cành giới hóa thần hậu kỳ, mà có chân tiệm thủy phụ trợ, lại có tu luyện chi đồ, đoạn đường sau này không gặp trở ngại gì. Mà ba vị trưởng lão thiên bằng tộc chỉ là khiếp sở đối với thiên bằng biến hóa thuật mà hắn nắm giữ thôi, đối với tu vị đột nhiên gia tăng cũng không có nói thêm cái gì. Không biết là căn bản không có chú ý tới. Hay là một chút ấy tu vị gia tăng đối với tồn tại hợp thể kỳ bọn họ mà nói căn bản không đáng quan tâm. Hàn lập hai mắt hít lại suy nghĩ trong chốc lát, nắm tay vừa lật đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc màu xanh biếc, lấy ra vài khối đan dược. Sau khi nuốt đan dược vào, hắn nhắm hai mắt lại, một lần nữa ngồi xuống tiếp tục tu luyện.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 Nhìn trung niên nam tử khô gầy trước mặt, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra, nhưng người này vì sao xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ ngươi không chỉ hẹn một mình ta? Người nói chuyện cũng không phải là Hàn Lập, mà là một gã vẻ mặt sâu oai nón, đại hán hắc sáp uy vũ dụ thường. Giờ phút này trong gian cửa hàng này, ngoại trừ Hàn Lập còn xuất hiện ba người khác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 liền nhìn ra hai người đều là luyện dư sơ kỷ Hừ, nhưng ta chưa từng nói qua Chỉ mang theo một người đi trợ giúp ta hàng phục linh thú Nếu ai không muốn cứ việc rời đi Ta sẽ không ngăn cản Nhưng nếu muốn băng tâm tinh tử quang thiết còn có thanh la quả Thì cũng đừng nghĩ tới Trung niên phô gầy hai mắt khẽ đảo Hừ một tiếng Thanh niên cùng đại hán nghe vậy Không khỏi hai mắt nhìn nhau. Hàn lập cũng có chút nhếu mày. Tốt lắm, ba người thì ba người. Nhưng trong ba người chúng ta nếu có người trợ giúp ngươi hàng phục linh thú kia trước tiên, vậy hai người còn lại chẳng phải không có thu hoạch gì sao? Thanh niên có rất nhiều băn khoan hỏi. Hắc hắc, cái này yên tâm. Lão phu vốn không muốn các ngươi ra tay một mình, mà là ba người cùng thi triển thần thông lôi điện. Nếu không đi theo kinh nghiệm lúc trước, một chút lôi điện lực ấy của các ngươi căn bản không có khả năng thành công. Nếu có thể hàng phục thành công, đồ vật các người muốn, ta đều cho các ngươi như đã hứa. Chủ điếm cười lạnh nói. Nghe sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, có thể có được đồ vật mình muốn, thần sắc của đại hán cùng thanh niên liền sản ra, không còn chút ý kiến nào. Điếm chủ thấy vậy. Hài lòng gật đầu, nhưng ánh mắt sau khi đảo qua trên người hàn lập trong miệng lại díu dít lấy làm kỳ lạ một tiếng. Hàn hương đệ chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, liền tiến lên một sai rồi. Thật đúng là chuyện khó có thể tin. Ngư mố thật sự rất chúc mừng. Như vậy thì, quy lực của thần thông lôi điện hẳn là lại lớn hơn vài phần. Hắn cảm thấy hứng thú hỏi. Vãn bối bất quá chỉ là may mắn mà thôi, lôi điện lực thật sự có chút gia tăng. Hàn lập mỉm cười, nửa thật nửa xả trả lời. Nghe thấy hai người nói như vậy, đại hán hắt sát cùng thanh niên liền đánh giá hàn lập, vết mặt đều có vẻ ngoài ý muốn. Hảo, nếu ba vị không có ý kiến gì, liền đi theo lão phu. Linh thú đã được ta an bài tại một địa phương bí mật, ba vị phải theo ta đi một chuyến mới được. Điếm chủ nói. Đi theo ngư hương hiển nhiên không có vấn đề, nhưng mà chúng ta đang làm việc kiếm tiền, có phải là nên cho chúng ta kiểm tra một vài thứ? Ánh mắt thanh niên âm nhu vừa động, liền nói ra. Đại hán hắc sắp nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức cuốn quít gật đầu. Hàn lập mặc dù không có mở miệng nhưng trên mặt hiển nhiên cũng lộ ra vẻ đồng ý muốn kiểm hàng hoàn toàn không có vấn đề vật mà ba vị muốn ta đã sớm chuẩn bị rồi ba vị nhìn cho kỹ đi đối với lời nói của người thanh niên điểm chủ tựa hồ đã đoán trước cũng vô cùng hào phóng trả lời cùng với khẩu khí lúc trước cũng bất đồng làm cho thanh niên vốn chuẩn bị nói tiếp cũng sườn sốt vụ vụ vụ Ba tiếng vang nhỏ vang lên, ba cái hộp gỗ lớn nhỏ bất đồng xuất hiện. Nam tử khô gầy rứt khoát đem đồ vật này đặt ở dưới chân. Thanh niên cùng đại hán mừng rỡ, tay áo phất một cái, bay ra một mảnh quang hà cuốn lấy hộp gỗ trước mặt. Hàn Lập trong lòng nhảy dựng lên, cũng phất tay về cái hộp của mình, sau đó liền mở nắp hộp ra. Một mùi hương thơm mát sông vào mũi, trong hộp gỗ có một quả lớn bằng nắm tay, có màu xanh biếc, phản xuất như sỉ thúy bàn đào vậy, phía dưới thậm chí còn có hai phiến lá cây màu đỏ nhạt quái gì. Hai mắt hàn lập hiếp lại, liền vương tay ra muốn thu lấy. Kỳ thật không riêng gì hàn lập, hai người còn lại cũng đều vươn tay ra muốn lấy vật trong hộp, muốn cẩn thận xem xét một sen. Nhưng đúng lúc này, điếm chủ bên cạnh đột nhiên thản nhiên mở miệng nói. Ta cho các ngươi biết, là không thể dùng tay lấy vật phẩm từ trong hộp này. Chúng đã bị hạ một ít cấm chế nhỏ, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ba vị cho dù tán gia bại sản chỉ sợ cũng không thể bồi nổi. Hàn lập ba người lập tức dừng tay lại. như huyên đây là ý gì? Không thể dùng tay tiếp xúc. Làm sao có thể phân biệt thật giả?" Đại hán sau khi Hoàng sợ có chút tức giận, chỉ bằng vào mắt thường cùng thần niệm, lấy tu vị của ba vị hẳn là có thể phân biệt được bảy tám phần đồ vật này. Còn nếu muốn hoàn toàn xác nhận vật trong hộp thì hãy đợi ba vị sau khi làm xong việc rồi hãy nói. Nhưng tại hạ cũng không thể khẳng định là mấy vị có thể hàng phục được linh thú. Nếu thất bại cũng không cần phải dùng tay phân biệt làm gì. Bằng vào danh vọng của ngư mố trong tục, ba vị sợ rằng sẽ bị ta lừa gạt sao, nhưng nam tử khô gầy lại không thèm để ý. Được rồi, chúng ta tin ngươi. Chắc rằng ngư huyên sẽ không đập bể chiêu bài của mình. Thanh niên âm nhu nhìn chằm chằm vào trong hộp, thần sắc không đổi cuối cùng sấm chân một cái, đem cái hộp ném trở về. Sau khi đại hán nhìn kỹ hết vật trong tay, mặc dù vẻ mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem cái hộp trả lại. Sau khi hai người đem hộp trả lại, điếm chủ họ ngư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ánh mắt cuối cùng liếc nhìn về bên cạnh. Lúc này, hàn lập đang nhìn chăm chú vào quả trong hộp, ở sâu trong mắt lam quang trước động trên mặt lại tràn đầy vẻ trầm ngâm. Làm sao vậy? Hàn Hương để cảm thấy thanh la quả này có cái gì không ổn sao, điếm chủ nhìn thấy Hàn Lập ngẩn ra như vậy, nhưng lập tức thản nhiên hỏi một câu. Không có gì. Hàn Lập lắc đầu đem hộp vỗ đóng lại, rồi cũng đem trả cho điếm chủ. Nam tử khô gầy tiếc lấy hộp vỗ, ngẫu nhiên liếc nhìn Hàn Lập một cái thật sâu, không nói lời nào liền dẫn đầu đi ra đại môn. Ba người Hàn Lập liền đi theo ra ngoài. Tốc độ độn của nam tử khu gầy vô cùng nhanh, nhưng tốc độ của ba người hàn lập cũng không kém, vô cùng dễ dàng đi theo bay ra ngoài đại điện giao dịch thẳng đến một phương hướng trong thánh thành bay đi. Sau khi phi hành một canh giờ, mọi nơi G-U-V-Q-Q-O-I liền tới một nơi cực kỳ hẻo lánh trong thánh thành. Nơi này kiến trúc thư thước, cũng không có bao nhiêu người đi lại. Có vẻ hoang dã, điếm chủ mang theo bọn họ tới một tòa kiến trúc thấp bé. Tòa kiến trúc này chỉ cao hơn 30 trượng, chia làm hai tầng u án. Nam tử khô gầy hai chân vừa chạm đất, đại môn liền tự động mở ra, từ bên trong lập tức đi ra hai nam tử hơn 20 tuổi vội vàng hành lễ với điếm chủ ăn tần hỏi thăm nói. Cung ninh sư tổ trở về. Hai người cắt ngươi thủ ở bên ngoài. Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Điếm chủ nói. Tuân lệnh, hai gã nam tử hiển nhiên trả lời không có chút nào do dự, sau đó lập tức chia ra đứng, hàn lập liếc mắt đánh già hai người này một cái, nhìn ra chỉ là hai gã kết đan, liền không thèm để ý. Điếm chủ bắt chuyện một tiếng đi vào trong kiến trúc thanh niên cùng đại hán sau khi do dự một chút. Liền cùng hàn lập đi vào trong đó. Diện tích bên trong không lớn, mọi thứ đều được bày biện bình thường, ba cái bàn và hơn mười cái ghế, chiếm hết phân nữa không gian trong phòng. Mà ở trên bốn vách tường trên phòng còn có những bức họa cổ ố vàng, nội dung trên tranh đều mà một ít yêu thú cùng sơn thủy, cũng không có chút thần kỳ nào. Ngư huyên, đầu linh thú đó thật sự tại nơi này sao, ánh mắt của đại hán đào qua, nhìn không được tò mò hỏi, trong cái không gian nhỏ hẹp này thật sự không biết linh thú lợi hại kia có bộ dáng như thế nào, khó trách hắn có chút bán tín bán nghi. Cũng ở trong này, ta còn có thể lừa gạt ba vị được sao? Các ngươi đi theo ta. Điếm chủ trừng mắt nhìn đại hán một cái, không khách khí nói. Lập tức đi vài bước tới một bên vách tường trong phòng trước mặt một bức cổ họa sơn thủy, tay áo phất một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Khẽ sung lên một cái, bức tranh này liền mở ra, dĩ nhiên cùng nội dung với bức cổ họa ở trên vách tường. Nhìn thấy một màn này, đại hán cùng hàn lập ngây người, không thể hiểu hành động của đối phương là có ý gì. Tên thanh niên âm nhu chia ánh mắt sau khi nhìn lên quyển trục, sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh hô lên. Tu di động thiên đồ, ngươi dĩ nhiên có trí báo của ngũ quang tục. Tu di đồ, không có khả năng, loại bảo vật này, ngũ quan tục không phải cũng chỉ có bảy cách thôi sao, Như huyên làm sao có thể có được, đại hán lại càng hoảng sợ, khó có thể tin. Hàn lập mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe được hai chữ tu si, nội tâm cũng xung động cẩn thân nhìn bức tránh trên vách tường. Chỉ thấy trên quyển trục màu vàng là một bức tranh một tòa núi nhỏ màu xanh biết trên núi còn có một kiến trúc nhỏ, nhưng mơ mơ hồ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng mơ hồ. Hắt hắt, ánh mắt của nhị vị thật tốt, đây quả thật là tu si đồ. Bất quá, cái này không phải là một trong bảy bảo vật của ngũ quang tộc mà là một kiện tu vi đồ tỳ viết mà thôi. Điếm chủ cười nói. Phí phẩm sao thanh niên cùng đại hán đều ngây người. Không sai chuyện này cho dù là ngũ quang tộc cũng không có mấy người biết đến. Lúc đầu ngũ quang tộc sử dụng linh cốt của ngũ sát không tước luyện chế ra không phải là bảy kiện tu vi đồng thiên đồ, mà là mười. Nhưng đáng tiếc là trong đó luyện chế ra ba chuyện có chút khuyết điểm nhỏ, nên kết quả là công hiệu giảm đi. Cho nên ba bộ kia đã sớm bị giấu đi rồi, cho tới nay vẫn không tuyên bố ra bên ngoài. Ba bộ tu di đồ này sau này lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng thất lạc ra ngoài ngũ quang tục, rồi rơi vào trong tay trùng tục khác bên ngoài. Về phần ta tại sao lại có một bộ này, ba vị không cần phải biết. Nam tử thu gầy lộ ra vẻ đắc ý. Cho dù có chút tỷ vết, nhưng như huyên có thể có được loại vật tu vi này, vẫn có cơ duyên vô cùng lớn. Đại hán lộ ra vẻ mặt hâm mộ nói. Thanh niên âm nhu nhìn hai bức họa này trong mắt cũng không che giấu vẻ tham lam xuất hiện. sắc mặt hàn lập mặc dù không có gì thay đổi, nhưng trong lòng hiển nhiên cũng đang nóng như lửa đốt. Tu vi vật.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 một màn khó tin xuất hiện. Chỉ thấy trên quyển trục đột nhiên xuất hiện quang mang ngũ sắc đại phóng, lập tức sung lên hóa thành một mảnh quang hà, tê hơi to, nơ a rơi một cách nhập vào bức tranh trên vách tường. Điếm chủ trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên ngón tay chỉ vào bức tranh trên tường. Bức tranh trên tường cũng lóe ra linh quang, phun ra một mảnh ánh sáng lớn lờ mờ. Ánh sáng ngũ sắc lờ mờ dưới sự thúc đẩy của điểm chủ, chớp mắt liền cuốn mấy người vào trong đó. Hàn Lập có chút do dự, nhưng vẫn buông tha cho chống cự, mặc cho ánh sáng mờ này đem bản thân bao vây vào trong, nhưng vẫn yên lặng đem linh quang hộ thể tăng dày thêm vài phần. Kết quả sau khi ánh sáng mờ kia chợt léo lên, trên mặt đất cũng trống trơn, trong căn phòng cũng không có một người nào. Phạm Nhân tu tiên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 Hàn lập hơi hít mắt lại, phát hiện những kiến trúc này có chút quen thuộc, rõ ràng là là kiến trúc được vẽ trên tu vi đồng thiên đồ, hắn nhìn một lượt rồi thở ra một hơi. Quả nhiên là như vậy, lúc này hắn đang ngồi trên một ngọn núi nhỏ xanh biếc, bầu trời là một mảng xanh thẳm, chỉ có mấy đám mây trắng nhẹ nhàng siêu động. Hắn quả nhiên đắt lọt vào trong không gian độc nhất vô nhị trên bức tu vi đồ, không gian này tựa hộ như không quá lớn, chỉ khoảng mấy rằm, xung quanh đều bị tường ánh sáng ngũ sắc bao bọc, ở chỗ không xa ba người khác cũng đồng dạng xuất hiện. Chỉ có điều vẻ mặt đang nhìn xung quanh một cách hiếu kỳ của họ lại khác nhau, điếm chủ không chút do sự thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay tới giải kiến trúc đó. Ba người bọn hàn lập cũng không dám chậm trễ, cũng đằng không bay lên theo. Như Huỳnh! Tu vi không gian này xem ra hoàn chỉnh không chút tổn hại, không có gì gì thường, tì vết suốt cuộc là gì đây thanh niên phi tới cạnh điếm chủ, không nhìn được liền hỏi. Hắc hắc cắt hạ cho rằng ta sẽ nói ra chuyện này, ư? tu vi đồ có tì vết gì thì hình như không có quan hệ tới giao dịch của chúng ta. Nam tử thu gầy trợn mắt lên, không khách khí nói. Ha ha, ngư huyên lo xa quá rồi, tiểu đệ chỉ có chút hiếu gì mà thôi, không có gì ác ý cả. Thanh niên nghe thấy vậy, trên mặt trắng đỏ đan sen, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu hàm hồ cho qua. Riêng chủ hừ một tiếng, bởi vì lát nữa vẫn phải mượn sức của người này, nên không cũng nói thêm điều gì khó nghe. Sau mấy cái lắc mình... Hắn đã xuất hiện trên một tóa các lâu ở ngoài hơn trăm trượng, hay tay chắp sau lưng dừng lại trên không trung. Các lâu cao hơn trăm trượng, phân làm ba tầng, hình dáng cổ xưa, dưới vuông trên nhọn. Linh thú bị ta nhốt ở trong lâu này, các ngươi cùng xuống đi, xem linh thú này rồi nói tiếp. Nam tử cao gầy đợi ba người bọn hàn lập bay tới, lạnh nhạt phân xó, sau đó dẫn đầu hạ xuống. Hàn lập và ba người nhìn nhau một cái, cũng hạ xuống theo. Nam tử khô gầy không hạ xuống cửa vào ở tầng một mà bay xuống trước không cửa sổ ở tầng hai thì dừng lại. Đám người hàn lập cảm thấy kỳ quái, nhưng thoáng chốc cũng tới tầng hai. Bọn họ nhìn vào trong cửa sổ, chỉ thấy tầng hai bị bao bọc trong một màn ánh sáng trong suốt, bộ dạng như sớm đã bị người ta dùng cấm chế phong ấm âm nhu thanh niên mắt lói sáng chưa kịp mở miệng nói thì đồng nhiên tiếng sầm sầm truyền ra màn ánh sáng ở trước mắt khẽ lay động cả toàn các lâu lắc lư mấy cái sau đó tiếng sấm xét liên miên bất tuyệt giống như là cuồng phong bảo vũ từ trong màn ánh sáng truyền ra nhất thời trong tai bốn người chỉ có tiếng xét đánh đùng đoàn không còn âm thanh gì khác giống như là đang đặt mình trong một thế giới lôi đình bảo nổ. Khiến thần thức của mấy người trở nên hàng hốt Không ổn, hàn lập là dạng nhân vật gì chứ Dưới sự kinh hãi đại diễn huyết trong cơ thể lưu truyền trong nháy mắt đã trở lại tỉnh táo như trước Điếm chủ và bọn đại hán thân là tô sĩ luyện hư Sau khi thi triển thần thông thì cũng lập tức bình thường lại Nhưng cho dù là vậy, âm nhô thanh niên và hai đại hán sắc mặt cũng trắng bịch Đây chính là linh thú mà ngư huyên muốn hàng phục ư, lần này là khắc giáp đại khán hỏi ánh mắt nhìn chầm chầm vào không cửa sổ. Đúng vậy, chính là con linh thú này. Mấy đảo hữu không cần lo lắng, nó bị cấm chế vây khốn, trước khi không được ta thả ra thì không có nguy hại gì cả. Điếm chủ thần tình chấn định lại, hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Lập tử chỉ thấy đơn thủ của nam tử này lật lên, một luồng ánh sáng chiếu ra, một hỏa trục xuất hiện trong tay hắn chính là hoa trục tu vi đồng thiên đồ. Lần này, hắn không triển khai họa đồ này vậy mà đơn thủ nắm lấy một đầu hỏa trục, đầu kia thì điểm nhẹ một cách vào màn ánh sáng. Tình huống quỷ dị liền xuất hiện. Màn ánh sáng trên không cửa sổ vỡ tan như pha lê, sau đó liền tiêu tán. Hai cánh của điếm chủ khẽ động, mang theo một đao tàn ảnh lao vào trong các lâu. Hắc Sát đại hán và âm nhu thanh niên sớm đã không nhịn nổi, cũng đồng thời lắc mình lao và theo. Hàn lập sờ sờ trầm ngâm một lát rồi mới từ từ bay vào cửa sổ. Âm toàn bộ các lâu rung lên, một cố linh áp có thuộc tính lôi giống như là thực chất ở vào mắt. Hàn lập vừa bay vào liền biến sắc. Xuyết chút nữa không nhìn được mà muốn nẽ tránh. Nhưng cuối cùng vẫn bồng bình ở trên không trung không đồng, dùng luống ánh sáng màu cho ở trước mặt để ngạnh kháng. Lúc này, hắn mới có thời gian để nhìn rõ tất cả những gì ở trước mặt. Tầng 2 của các lâu to hơn nhiều so với tưởng tượng. Có điều tích rộng khoảng 300 trượng khiến nơi này giống như một quảng trường loại nhỏ trung tâm dùng 81 cột đồng thô to cột nào cột nấy vàng rực, khắp thân cột khắc các loại các sản yêu vật quái thú. Những cột đồng này vây lấy một khoảng đất rộng hơn 30 trường bên trên trước đồng hồ quang điện màu đen, phát ra tiếng sấm sầm sầm, tổ thành một cấm chế chi địa khổng lồ giống như quỹ giam. Trong lồng giam, một đoàn hắc vụ to hơn một trượng cuồn cuộn không ngừng, bên trong cũng là tiếng sấm sền dĩ không ngừng, từ trong hắc vô thỉnh thoảng lại có hồ quang điện màu trắng bạc bắn ra, nhưng khi đánh lên lưới điện màu xanh thì lập tức tan thành mây khói như gặp khắc tinh. Bên trong chính là linh thú có thuộc thích lôi đó hả, hắc sáp đại hán nhìn vụ khí máu đen không trước mắt, không khỏi ngây người. Sao các ngươi kinh thường con thú này hả? Chỗ lợi hại của con lôi thú này các ngươi không dễ dàng biết được đâu. Điếm chủ liếc đại hán cười lạnh. Lôi thú, hàn lập nhếu mày, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không sai, đây chính là tên của linh thú này. Lai lịch của linh thú thì ta không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng trong thiên địa tuyệt đối chỉ có một con này, tuyệt đối không có con lôi thú thứ hai. Điếm chủ nhìn chầm chầm vào vũ khí trong lưới điện màu đen trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Khoa trương quá, xem ra công kích của con thú này cũng chẳng ra làm sao cả. Âm nhu thanh niên nhíu mày, nhìn hồ quang điện màu bạc từ trong vũ khí bắn ra có chút không tin. Công kích con lôi thú này căn bản không phải là đang công kích gì cả. Những điện quang này là vật mà con thú này từ lúc sinh ra đã có. Ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút lực công kích thực sự của lôi thú. Nam tử thu gầy khóe miệng lộ ra tia khinh thường, nói. Hắn sơ sơ quy quy o tê nơ hơn y e nơ sơ tay lên một đảo bạch mang từ trong tay áo bắn ra. Sau khi xoay tròn liền rơi vào một cây cột to lớn nhất trong đống cột đồng, bỗng nhiên một con thú nhỏ có cánh toàn thân trắng tinh cả người đầy gai nhọn dài mấy tấc, giống như là một con nhím biết bay vậy. Không biết bị điếm chủ thi ra cấm chế gì con thú nhỏ này vừa rơi lên cột đồng, xương cốt toàn thân nhúng ra không thể bay lên chút nào, chỉ nằm đó mà run dậy. Hào mang thú, thấy hình dạng của con thú này, hắc giáp đại hán và âm nhu anh niên lập tức nhận ra hung thú rất có tiếng trong phi linh tộc này cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Con thú nhỏ này rất hung hãn, cho dù là gặp cao thủ cấp luyện hư cũng dám đón đầu tông chích. Tuy là hung thú quần tư cũng có thể tưởng tượng ra sự hung ác của con thú này rồi, nhưng hiện tại chỉ bị đặt lên trên cột đồng. Không ngờ lại biến thành yếu ớt vô dụng, thực sự là khiến bọn họ rất bất ngờ. Hai người đang nghĩ tới đây đột nhiên từ trong vụ khí màu đen lao ra một cánh tay màu xanh, hung hăng tóm về phía hảo mang thú, Năm ngón tay chưa tiếp xúc lên con thủ mà đát phù hiện ra từng đạo hồ quang điện màu bạc. Dầm, một tiếng con thú nhỏ thân ở bên ngoài lưới điện màu đen cho dù sớm đã kinh hãi không thể động đẩy. Nhưng khi cánh tay màu xanh đụng lên lưới điện màu đen thì không ngờ lại bị bắn ngược lại. Một tiếng gầm quái dị từ trong vũ khí đột nhiên truyền ra tựa hổ như tràn ngập nổ khí. Sau một tiếng sét đánh, ngân quang trói mắt từ trong hắc vũ bảo phát mà ra. Tiếp theo là một vầng lôi quang nhanh chóng từ trong vũ khí phình to ra. Một lát sau, hắc vũ cuối cùng cũng bị lôi quang xua tan sạch sẽ.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 bọn họ chưa kịp từ trong kinh hãi tỉnh lại thì lôi thú đột nhiên phát ra tiếng gầm sau đó bạch quang chớp động mấy cái vô số quyền đầu ùn ùn bắn ra mà cơ hồ như là đồng thời đôi cánh ở sau lưng lôi thú cũng quạt một cái hàng trăm lam vũ bắn ra hóa thành tên điện màu lam dài hơn nửa xích dày đặc ở xuống về phía trước rầm một tiếng dưới sự va đập của chùy và rồi trong tay lôi thú lại có một đạo hổ quang điện thô to từ mũi rồi bắn ra, hóa thành một con dao long điện màu vàng, khí thế hùng hổ bay tới. Lôi thú này không ngờ trong nháy mắt đã chi chuyển ra ba thần thông thuộc tính lôi khác hẳn nhau, nhìn uy lực thì hình như không phải dễ chơi. Ba người bọn hàn lập chấn kinh, không khỏi bất sắc lùi ra sau một bước. Với công kích của ba loại thần thông có thuộc tính lôi này. Xem ra lưới điện màu đen tương đối mỏng manh có vẻ như không chịu nổi. Chỉ có nam tử phu gầy họ như là chỉ mỉm cười, đứng yên tại chỗ như đã biết trước gì đó. Kết qua ba loại hồ quang điện khác nhau vừa đánh lên lưới điện đột nhiên 81 cột đồng đồng thời vang lên tiếng ong ong, lưới điện màu đen vốn mảnh mai đột nhiên thô to hơn mấy lần. Lập tức điện quang chói mắt đan xen với nhau, lưới điện màu đen thực sự tiếp được ba loại công kích lôi điện bất đồng màu trắng, lam, vàng đó. Lôi thú thấy vậy, trong miệng lại phát ra tiếng sống tức giận hơn, nhưng hai mắt lấp lánh kim quang nhìn chằm chằm vào hào mang thú trên cột đồng, nhưng lại không tùy tiện làm ra bất kỳ công kích gì, tựa hồ như cũng có chút linh trí. Yên tâm đi. Phượt lôi tiêu quang đại trận này mở ngoặt tròn đại trận chói xếp làm tiêu tan ánh sáng đóng ngoặt tròn là ta tốn rất nhiều tâm tư mới bố trí được, chuyên để khắc chế lực có thuộc tính lôi của con thú này. Con lôi thú này cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể giấy rua được. Nam tử khô gầy cười khẽ một tiếng đột nhiên đơn thủ vỗ về phía hào mang thú trên cột đồng. Lập tức một cỗ ánh sáng trắng bay ra.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 Lôi thú không chút do sự há miệng ra, ngoạm lấy không thú nhỏ không còn lực sản kháng này rồi nuốt vào bụng. Sau đó gầm lấy mấy tiếng hài lòng, thể hình trong nháy mắt đã thu nhỏ lại đồng thời ở phù cần phun ra một tầng hát khí triệt để che đẩy thân hình của nó vào trong. Trong cấm chế, tất cả đều khôi phục lại bộ dạng mà Hàn Lập lúc trước nhìn thấy. Lôi thú này là linh thú gì vậy? Tại hạ tự hỏi cũng kinh thông các loại thượng cổ biển tịch nhưng chưa từng nghe nói tới loại linh thú này. Âm nhu thanh niên có chút hoảng sợ, nói. Tại hạ không phải là đã nói rồi sao, lai lịch của con thú này đặc biệt, xin các vị đừng hỏi nhiều làm gì. Chỉ cần có thể giúp ta hằng phục được nó là được rồi. Nam tử phu gầy lườm người thanh niên, mang theo ý tứ cảnh cáo. Thanh niên sắc mặt hơi đổi, nhưng quả nhiên ngậm miệng không hỏi nữa. Hàn lập nhìn thấy cảnh này trong mắt ló lên vẻ khác lạ, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tiền bối vừa rồi có khoe rằng con thú này là độc nhất vô nhị trong linh giới, vậy có thể lý giải rằng vật này không phải là vật của linh giới không? Điếm chủ nghe vậy liền kinh hãi. Sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức lại bật cười trả lời. Hàn Hương để nói linh tinh gì đó. Con thú này không phải là linh giới chi vật thì sao có thể xuất hiện tại đây? Đại Hán và thanh niên tu luyện thành thần thông như hiện tại tất nhiên không phải là hạng tầm thường, vừa nhìn đã nhìn ra bộ dạng dấu đầu hở đuôi của Điểm chủ, hai người không khỏi kinh hãi nhìn nhau. Lôi thú không phải là linh giới chi vật. Chẳng lẽ lại là linh thú đặc biệt của hạ giới ư, không đúng với thần thông mà con thú này vừa thi triển cơ hồ không giới tu sĩ luyện sư Hạ giới căn bản không thể đàn sinh ra loại linh thú này. Không phải là của hạ giới, vậy chỉ có thương giới của linh giới, là chân tiên giới trong lời đồn. Người thanh niên cũng không để ý đến lời của điếm chủ nữa, lầm bẩm nói. Đại hán nhìn chầm chầm vào hắc vụ trong cấm chế. Hai mắt cùng dần sần sáng lên. Sao, các ngươi thật sự cho rằng con thú này là tiên giới linh thú ư? Lúc này, nam tử khô gầy ngược lại lại trở nên chấn định, chỉ là trong mắt hiện ra biểu tình kỳ quái. Lẽ nào chúng ta đoán sai rồi? Cho dù là không phải, ngư huyên muốn muốn chúng ta giúp huyên hàng phục con thú này, thì cũng phải nói ra một chút về lai lịch của nó chứ. Nếu ba người chúng ta hiểu biết một chút về nó, nói không chừng sẽ có lợi cho sự tương trợ sau này. Nếu thực sự không muốn nói, ba người bọn ta cũng không miễn cứng, nhưng chỉ có thể coi nó thật sự là linh thú của thượng giới mà thôi. Người thanh niên thở dài. Người dám uy hiếp ta trên mắt điểm chủ lấp lánh hàn quang, giữa lông mày hiện ra một cỗ sát khí ba người bọn ta cho dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngư huyên, sao dám uy hiếp huyên chứ? nhưng gia huyên tốt xấu gì cũng là trưởng lão trẻ nhất trong tộc, ngư huyên sẽ không thực sự làm ra hành động gì bất trí đấy chứ? người thanh niên bị sát khí của đột phương ở tới, sắc mắt biến đổi thối lui nửa bước, nhưng lập tức chấn định lại, nói ra những lời này một cách rất tự nhiên. Âm nhu thanh niên này không ngờ lại là đệ đệ của một trưởng lão thiên bằng tộc khiến Hàn Lập và Đại Hán đều hơi xứng người, không khỏi nhìn hắn với con mắt khác. Điếm chủ khô gầy nghe thấy câu này, vẻ kiên kỷ chợt lóe rồi tắt ngay, sau khi trên mặt là một trận âm tình bất định mới lạnh lùng nói. Lại lịch của con thú này con nói cho các ngươi biết cũng vô ích, mà cũng chẳng phải là chuyện cần bảo mật gì cả.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 Ba người bọn hàn lập lập tức trợn tròn mắt. Sao có thể như vậy được, cho dù là linh tục trong lời đồn cũng không thể từ trong lôi điển thuốc xanh ra sinh linh. Như huyên tuy là thần thông không ít, nhưng quyết không có khả năng làm được chuyện này. Người thanh niên khôi phục lại từ trong dinh ngạc trước tiên trên mặt lộ ra vẻ không tin. Hàn lập và đại hán cũng nhíu chặt mày. Hát hát! Chỉ bằng vào ta tự mình tìm tòi thì tất nhiên là không có khả năng rồi. Nhưng ta năm xưa từng du lịch qua một số nơi của dị tộc, kết quả từ nơi tỏa hóa của một cao nhân của một dị tộc, tình cờ có được một phần linh thú bồi dục bí thuật từ chân tiên giới truyền xuống. Lôi thú thôi sinh bí thuật này chính là thuật còn nguyên vẹn duy nhất duy lại trong đó. Nằm ngoài dự đoán của đám người hàn lập, điếm chủ sắc mặt âm trầm một lát rồi lại nói ra điều khiến ba người giật nảy mình. Thôi dục thú thuật từ tiên giới truyền xuống. Cái này cũng rất có khả năng. Tiểu đệ vừa rồi đã đặt tội, xin ngư huyên bỏ quá cho. Âm nhu thanh niên sau khi ánh mắt chớp đồng mấy cái đột nhiên thay đổi hẳn thái độ cười bồi. Đại hán sờ sờ cảm đồng dạng cũng tấm tắt khen vì là không thôi. Điếm chủ mặt đầy vẻ không hài lòng, chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi. Hàn lập ở bên cạnh nhìn chầm chầm vào lôi thú, trong mặt ló lên vẻ hứng thú. Từ trong lôi điện đàn sinh linh vật, tuy không biết là thật hay là giả, nhưng thấy lực tha túng lôi điện của con thú này kinh người như vậy, cho dù không phải vậy thì cũng là lôi điện chi thể trời sinh.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 Xem ra con thú này không phải có thần thông lợi hại khác chưa thi chuyển thì nốt cũng có công dụng cực lớn khác đối với nam tử khô gầy này. Như thế mới khiến hắn không tiếc phải trả cái giá lớn như vậy. Kỳ thực điểm này không chỉ hàn lập đại hán và âm nhu thanh niên cũng thầm hiểu trong lòng. Nhưng ba người trong lòng lại có tâm tư khác nhau, lại thêm đều kiên rẻ tu vi đáng sợ của điếm chủ, không hẹn mà cùng giả vờ như không biết. Một linh thú cổ quái cấp luyện dư cho dù lai lịch và công dụng đều rất khả nghi cũng không đáng để bọn họ thực sự đắc tội với nam tử khô gầy này. Hơn nữa trong ba người có A, I, T, H, U, V, Quy, Quy, Cơ, Sự có suy nghĩ gì. Thì cũng tuyệt đối không để lộ ra một chút nào ở nơi này. Được rồi, cái gì nên nói thì cũng nói rồi, không nên chậm chế nữa, đến lúc làm chính sự rồi. Ta sẽ biến hóa cấm chế một chút, tạm thời chế chỗ con thú này, sau đó các ngươi tiến vào, chú nhập lôi điện chi lực của các ngươi vào nó là được. Nhớ là nhất định phải kiên trì đến khi ta nói có thể thôi thì mới được dừng lại đó. Nếu không thì chỉ tổ phí công nhọc sức. Điếm chủ nói một cách chắc chắn. Lần này, ba người bọn Hàn Lập cũng không có ý kiến tất cả đều đồng ý. Điếm chủ gật gật đầu, lập tức tay áo sung lên bức tu vi đồ lại xuất hiện trong tay. Lần này, hắn ném vật trong tay ra trước mặt, lập tức họ chụp mở rộng ra linh quang ngũ sắc tỏa sáng ở giữa. Tu vi đồng thiên đột đồ lại một lần nữa mở ra trước mặt mọi người. Nam tử thu gầy miệng lẩm bẩm, một ngón tay điểm vào các nơi trong hỏa quyển rất nhanh. trong con ngươi của Hàn lập ánh sáng màu lam lói lên, lập tức nhìn rõ tất cả mọi thứ. những chỗ mà ngón tay nam tử thu gầy điểm vào rõ ràng là cao đại các lâu nơi bọn họ đang ở trên tiểu sơn. Một lát sau, tu du đồ bạc quang đại phóng đột nhiên bốc ra vũ khí màu trắng nhũ mờ mờ. Trong vũ khí, bốn vách tường từ tầng 1 đến tầng 2 của các lâu trên họa đồ từ từ đổ ra bốn phía, sau đó hoàn toàn biến mất. Hàn lập thần sắc khẽ động, chưa kịp suy nghĩ ví xem việc này đại biểu cho ý gì thì đột nhiên dưới chân chấn động các lâu chân thực không ngờ lại lung lay kịch liệt trên tường ở xung quanh bạc quang chiếu sỏi. Sau đó giống như là đổ ra bốn phương tám hướng, sau cùng biến mất trong không trung. Trong nháy mắt, đám người Hàn Lập và con lôi thú trong quảng trường đều đứng dưới bầu trời xanh thẳm, cắt lâu ở bên dưới đã biến thành một quảng trường giống như bình đài. Hắc vụ trong tấm trí cuồn cuộn, lôi thú ở bên trong gió sàng đã bị kinh động. Hàn Lập sờ sờ tằm, còn thanh niên và đại hán nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vào lúc này, điếm chủ quát khẽ một tiếng, không ngờ từ trong miệng phun ra một đảo huyết tiếng, nhập vào trong hoa trục. Trên trời cao vang lên tiếng xét đánh, lập tức cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn kéo đen. Dưới tiếng ầm ầm không ngừng, từng đảo từng đảo ngân hồ từ trong mây đen hiện ra, giống như là yêu ma hàng thí, toàn bộ đều tụ tập ở khoảng không trên bình đài mà bọn hàn lập đang đứng. Không đợi ba người bọn hàn lập mở miệng hỏi, nam tử phu gầy chủ động giải thích. Với kinh nghiệm thất bại lúc trước của ta, chỉ bằng vào lôi điện chi lực của ba người các ngươi thì e rằng vẫn không đủ cho nên ta kích phát tất cả thiên đại nguyên khí chứa trong tu di động thiên hồ để ảnh hóa ra yêu lôi chi lực, hòng trợ giúp các người một tay. Sau chuyện lần này, bức tranh này sẽ bị hủy một nửa. Cho nên lần này... Lão Phu coi như là được ăn cả ngã về không? Hy vọng mấy vị đảo vô nhất định phải tận lực tương trợ, chỉ cần hàng phục được con linh thú này, ta không những sẽ án theo vật đang ước định mà giao cho các ngươi, ngoài ra còn tặng chư vị đây một lượng kinh thạch lớn. Nói tới câu sau cùng, vẻ mặt của điếm chủ không ngờ lại biến thành ngưng trọng gì thường. Ba người bọn hàn lập mừng sơn tất nhiên đều nhau nhau tỏ ý nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nam tử thu gầy thấy vậy liền gật đầu, sau đó hai cảnh ở sau lưng đột nhiên vỗ một cách về phía hỏa trục ở trước mặt, lập tức một luồng ánh sáng trắng cuồn cuồn bắn ra bao bọc tu vi đổ vào bên trong. Mà sau khi bức tranh này sau khi quay một vòng trong ánh sáng đột nhiên lộ ra vô số các loại phù văn. Sau cùng sầm sầm một tiếng, không ngờ lại hóa thành một cột sáng năm màu, lao vào trong mây đen trên trời cao rồi biến mất không thấy đâu. Một cảnh khó tin đã xuất hiện. Sau khi mâu đen trên không trung cuộn trào đột nhiên phát ra tiếng sấm sét long trời lở đất, lập tức trong đám mây hiện ra một đảo ngũ sắc điện hồ to cỡ cổ tay, màu sắc cực kỳ diễm lệ trước đồng không ngừng trong đám mây. Giống như một con rắn năm màu vừa từ trong mây bò ra. Ngũ sắc thiên kiếp, khắc giáp đại hán vừa thấy ngũ sắc lôi điện thốt lên một tiếng. Các hạ yên tâm, đây không phải là ngũ sắc thiên lôi chân chính khi phi linh vương đổ kiếp đâu, chỉ là ta mượn một tia thiên địa nguyên khí chi lực bắt trước ra mà thôi. uy lực không bằng một phần nhìn ngũ sắc lôi kiếp chân chính. Mấy vị cứ yên tâm đi. Điếm chủ nghiêm nhị nói, hàn lập và thanh niên vốn cũng lộ ra vẻ sợ hãi vừa nghe thấy vậy, thần sắc cũng trở nên nhẹ nhóm. Hàn lập nhìn ngũ sắc lộ điện ở trên không trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ hoảng sợ. Ngũ sắc thiên lôi này chính là lại lôi giếp đặc biệt của loại tồn tại như tu sĩ cấp bật đại thừa, không phải là thứ mà tử kim lôi giếp của tu sĩ hợp thể có thể sánh bằng. Cho dù chỉ có uy lực một phần một ngàn thì dưới một kích của ngũ sắc lôi điện này, mấy người ở mặt ở đây có thực sự đỡ được hay không thì không ai có thể nói chắc được. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com chương 1425 Hàng thú. Tất cả các đồng chủ sau khi phát ra âm thanh vù vù thì ở trên đỉnh trụ đồng thời huyến hóa ra một đám người có long thủ gì thường vô cùng tất cả đột nhiên mở miệng phun ra từng ngụm tia trước màu đen bắn vào hắc vụ ở trong tâm cấm chế. Từ trong xương mù chuyển ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên từ trong đó xuất hiện một đoàn ngân quang. sau vài lần trước đồng thì hiện ra thân thể của lôi thú ở trung tâm điện võng nhưng những hắc sắc điện hồ kia giống như đã định chủ con thú này rồi vậy, tất cả đều ép sát vào trong nhằm thẳng vào lôi thú mà trùng kích. Lôi thú cả kinh gầm nhẹ một tiếng nhưng dường như nó đối với hắc sắc điện hồ này có vẻ sợ hãi. Một lần nữa thi chuyển lôi đồn chạy tán loạn khắp nơi Trong lúc nhất thời có một đoàn ngân quang như ẩn như hiện ở trong cấm chế giống như quỷ bị đang chạy trốn Mà ở sau lưng đó đã có hơn 10 căn hát sắc điện hồ điên cuồng đuổi theo một tấc không bỏ Nhất thời từ trong cấm chế truyền ra từng tiếng sấm nổ lớn vô cùng mà điếm chủ cũng không ngừng niệm chú thúc sụp cấm chế Tốc độ của hắc sắc điện hồ ngày càng nhanh, cuối cùng huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, phản xuất như không gian trong cấm chế đều được hắc sắc điện quang bao phủ lại khiến cho Hàn Lập ở bên ngoài quan sát mà giật mình không thôi. Những hắc sắc điện hồ này không biết là loại lôi điện thần thông nào mà có tốc độ thật nhanh khiến cho người khác sợ hãi không thôi nếu như hắn bị nhốt ở trong cấm chế này thì cho dù dùng đến phong lôi xong xí cũng khó mà tránh lâu được. ngay cả lôi thú tinh thông lôi độn cũng không thể kéo dài lâu hơn. quả nhiên đúng như dự đoán của hắn chỉ một chút công phu nhỏ nữa thôi mà ngân quang cho lôi thú biến ảnh thành bỗng nhiên run nhẹ liền bị mấy đạo hắc sắc điện hồ kích chúng vào thân thể. Sau khi hết thảm một tiếng thì thân hình của lôi thú hiện ra giữa không chung thân thể run rẩy không ngừng. Cứ như vậy nên những hắc sắc điện hồ còn lại đều oanh dích lên thân thể của nó. Âm âm một tiếng tiếp theo là âm thanh giống gian từ trong miệng của lôi thú truyền ra bên ngoài thân thể của nó đồng thời xuất hiện điện hồ có màu sắc đỏ trắng, xanh, vàng bất đồng đang liều mạng ngăn cản hắc sắc điện hồ.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 Lôi thú bị hắc sắc điện hồ tông vây quanh rốt cục không chống cự nỗi mà rơi từ trên không trung xuống, tứ sắc điện hồ trên cơ thể đã nhạt đi không ít. Trong nháy mắt hắc sắc điện hồ này phóng lớn ra biến ảnh thành từng đảo hắc sắc lôi khi chói chặt con thú này lại khiến cho nó không thể nhúc nhích chút nào. Tốt rồi, chư vị đảo hữu có thể tiến vào, nam tử thu gầy lớn tiếng nói bàn tay đặt trên đồng chủ cũng được thu lại. Sau khi đánh vào một đảo pháp quyết lên đồng trụ khiến cho điện võng trên đồng trụ lập tức vỡ ra rồi biến mất. Ba người hàn lập sau khi liếc mắt nhau một cái rồi hóa thành từng đảo linh quang bay vào trong, linh quang trước đồng vài cái sau thì ba người đã phân biệt đứng cách lôi thú vài trượng mà vẫn không đến gần nó. Nam tử khô gầy sau khi thu pháp quyết lại cũng đi đến đứng bên cạnh đám người hàn lập. Ta sẽ dùng bí thuật giam khốn bổn nguyên lôi lực ở trong cơ thể con thú này, ba vị chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của ta rót linh lực vào trong thân thể nó là được. Điếm chủ không nói dài dòng mà chỉ sặn sò nhanh vài câu thôi. Tiếp theo hắn lộn bàn tay lại thì ở trong bàn tay đã xuất hiện năm truy thủ đen thủi. Trông thấy nó rất nhẹ giống như được làm từ gỗ vậy. Hắc tinh Vừa thấy truy thủ này thì đại hán và thanh niên kia sắc mặt đại biến. Hàn lập những mày trong lòng cảm thấy. Nhưng đại hán và thanh niên kia không có ý tứ mở miệng nói điều gì cả, còn điếm chủ lại không muốn giải thích gì. Hắn chỉ sơ tay lên huy truy thủ vài cách lập tức phát ra vài đại ô quang, năm truy thủ phân biệt đánh vào trong tứ chi và trái tim của lôi thú. Lôi thú phát ra một tiếng sống to, kinh thiên động địa. Thân hình ở trong xiềng xích mày đen kia không ngừng rảy xua, nhưng những nơi truy thủ tắm vào không hề có một giọt máu rơi xuống. Linh quang trên năm truy thủ không ngừng lưu chuyển khiến cho tứ sắc điện hồ của lôi thú ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Điếm chủ thấy vậy liền phun ra một ngụm bạc quang. Đây là một viên tinh thạch hình lăng màu trắng lớn bằng nắm tay nhưng toàn thân màu trắng toát ra từng trận linh áp kinh người. Đôi mắt của Hàn Lập vừa thấy vậy liền nhíu nhíu mày. Cao giao phi linh tục không hề giống với cao sao tu sĩ của nhân tục. Bọn họ không hề có kim đan cũng như Nguyên Anh, mà bọn họ tu luyện thành một cái nỗi xanh gọi là tinh thạch. Tầm quan trọng của nó không hề thua kém kim đan hoặc nguyên anh của nhân tục. Phúc, một tiếng, một ngụm máu tươi được điếm chủ phun lên tinh hạch, sắc mặt của điếm chủ ngưng trọng chỉ vào tinh hạch một cái. Nhất thời tinh hạch trầm xuống rồi tiến vào trong đầu lôi thú biến mất bóng sáng. Động thủ. Đồng thời nam tử phô gầy hét lớn một tiếng. Đám người thanh niên lập tức thi pháp. Chỉ thấy hàn lập trà hai tay lại với nhau phát ra từng đảo kim hồ, mà đại hán há miệng rộng phun ra một đoàn bạch sắc lôi quang, hai cánh ở sau lưng thanh niên âm nhu kim dung lên phát ra từng đảo ngân hồ chợt lóe rồi ba loại điện hồ không giống nhau oanh dích lên thân thể của lôi thú. Vô luận là ít tà thần lôi hay là hai điện hồ của hai người còn lại vừa tiếp xúc với than thể của lôi thú liền phát ra âm thanh thử lạc rồi bị năm thanh hát sắc truy thủ hút vào trong. Lập tức năm thanh truy thủ phát ra một tầng tầng u mang tiếp theo liền hóa thành từng đạo hát sắc điện hồ tiến vào trong thân thể của lôi thú. Đại Hán cùng với thanh niên vừa thấy vậy liền ngẩn ra nhưng điện hồ trong tay không hề ngừng lại chút nào cả. Nhất thời năm thanh truy thủ bắt đầu run nhẹ nhẹ, hàn lập thấy vậy liền liếc nhìn điếm chủ ở kế bên một cái. Hắn chỉ thấy nam tử vô gầy kia đang khoanh chân ngồi một bên nhắm mắt lại hai tay một pháp quyết cổ quái vô cùng như đang thi triển bí thuật nào đó. Toàn thân hắn toát ra bạc quang nên cũng thấy rõ đây là dấu hiệu pháp huy linh lực cực hạn. Vẫn chưa nhìn thấy điều gì gì thường nên hàn lập thu ánh mắt lại, tạm thời mặc kệ đối phương mà chuyên tâm thu đồng ít và thần lôi. Không biết là thân thể của lôi thú cổ quái hay là khắc tinh truy thủ kia có gì kỳ gì, gì, chỉ sau thời gian khoảng một bữa cơm cắn nuốt lượng lớn điện hồ mà vẫn run rẩy trên người lôi thú không ngừng nhưng lại không có chút gì thường nào nữa. Nhưng điếm chủ ngồi một bên đang làm phép kia sắc mặt tái nhợt vô cùng trên chán đầy mồ hôi hơn nữa mạch máu ở hai bên chán nổi lên trông rất dị thường, ngay cả linh quan trên thân thể cũng ảm đạm vài phần. Nhưng thật ra trên chán hắn không biết từ khi nào hiện ra một bóng trắng của tinh hạch lớn khoảng nắm tay, đây chính là dư ảnh của tinh hạch đang không ngừng chập chờ. Ba vị, gia tăng lôi điện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 Tam sắc điện hộ như bao phủ hoàn toàn lôi thú vào trong. Dưới sự ra tay toàn lực của ba người thì năm thanh truy thủ tắm trên người lôi thú phát sinh một ít biến hóa mới. Những vật đó không ngừng hấp thu lôi điện nên toàn thân dần chuyển màu đỏ tươi như máu. Lúc này ảnh ảnh tinh hạt trên đầu của nam tử khô gầy xuất hiện chút huyết sắc và bắt đầu cuồng chứng không ngừng. Đột nhiên nam tử mở hai mắt từ trong miệng phun ra một vật. Đây là một khối một bài màu xanh biếc, ở trên đó có một tầng hoa văn phức tạp và có vẻ thần bí vô cùng, một bài vừa xuất hiện liền chợt lói lên rồi xuất hiện trên đầu của lôi thú. Phúc suy, một tiếng, một bài phát ra một trùm lục ti tiến vào trong đầu của lôi thú biến mất bóng sáng. Thân hình đã bất tỉnh của lôi thú khẽ chấn động. Dưới âm thanh vù vù của một bài thì một dư ảnh của lôi thú bị vô số lục ti quấn quanh từ trong đầu của lôi thú kéo xa hơn một nữa. Điếm chủ thấy vậy liền lộ ra sắc mặt vui mừng, mười ngón tay di chuyển không ngừng, đồng thời trong miệng không ngừng đọc pháp quyết gì đó. Một bài pháp ra âm thanh vù vù, những lục ti kia bị thúc sụp liền tiếp tục nắm lấy tinh hồn của lôi thú mạnh mẽ lôi ra ngoài. Đột nhiên hai mắt của lôi thú phát ra kim quang từ bên ngoài thân thể không ngừng truyền ra tiếng sấm truy thủ tắm vào trong thân thể không ngừng run mạnh bên ngoài lại bắt đầu hiện ra tứ sắc điện hồ. Điếm chủ cả kinh mới vừa rồi tinh hồn của lôi thú bị lôi ra ngoài hơn phân nữa liền toát ra linh quang chói mắt nhưng lập tức chìm vào trong thân thể của hắn. Đồng thời trong miệng của lôi thú không ngừng điên cuồng sống giận điện hồ trên người không ngừng phóng ra liều mạng giấy rua. Các ngươi không còn có thể ra tăng chút lôi điện lực sao, nam tử vô gầy kinh sợ nên vội vàng nói với ba người hàn lập. Không được, đã đến cực hạn rồi, sắc mặt của thanh niên âm nhu kia tái nhợt. Ta không có năng lực xót thêm chút lôi điện vào nữa, tình hình của đại hán khá hơn chút nhưng cũng tỏ vẻ không thể gia tăng nữa, còn hàn lập trực tiếp lắc đầu. Tốt, xem ra chỉ có thật sự mạo hiểm thôi. Ba vị bảo chỉ lôi điện lực như bây giờ để ta thi pháp ngũ thải thiên lôi. Tim rằng bằng lôi lực này có thể hy vọng thành công một lần, điếm chủ có chút thất vọng nhưng lập tức hắn cắn răng nói. Vừa nghe điếm chủ nói vậy thì sắc mặt của ba người hàn lập khẽ biến, điếm chủ không hề tiếp tục kéo dài nữa mà hai cánh sau lưng khẽ vỗ rồi bay từ từ lên cao. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1426, dẫn lôi châu. Bay đến cách đám mây đen giữa không trung khoảng hơn trăm trượng thì điếm chủ dừng lại, ánh mắt ngưng trọng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mười ngón tay của hắn nhanh chóng hướng vào kinh huyết điểm một cách khiến cho huyết này hóa thành một cái huyết phù thật lớn nhắm thẳng vào ngũ sắc điện hồ bay đi. Vài lần ló lên liền biến mất vào trong đó không còn thấy bóng sáng nữa. Khi huyết phù vừa mất thì điện hồ kia phát ra âm thanh nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi, ô vân ở trong ngũ sắc thần lôi bảo phát khắp không gian nhìn có vẻ giữ tận vô cùng. Điếm chủ thấy lôi uy này liền nuốt xuống một ngụm nước miếng tiếp theo cắn răng phun ra thêm một đoàn tinh huyết nữa đồng giảng hóa thành huyết phù tiến vào trong ngũ sắc thiên lôi. Chỉ chốc lát thôi đã tốn nhiều tinh huyết như vậy khiến cho gương mặt của nam tử khô gầy kia nhìn trắng bệch không chút huyết sắc nào cả nhưng hắn lại có hành động giống như là được ăn cả ngã về không, có ngã cũng không uổng phí. Ngũ sắc thiên lôi được nhiều huyết phù tiến vào như vậy nên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, chẳng những lôi minh càng nhỏ đi rất nhiều mà lôi quang càng nhu hòa hơn. Khắp điện hồ lộ ra những sợi tơ nhỏ như mạch máu như ẩn như hiện quỷ gì vô cùng, điếm chủ thấy vậy liền mừng rỡ trong miệng không ngừng đọc chú, hai cách nhằm vào không trung vấy một cái. Phúc phúc vài tiếng, vô số sợi huyết ti từ trong hai cách bay ra ngoài bắn vào trong ngũ sắc điện hồ kia cùng với những sợi huyết ti trên đó hóa làm một thể bao vây đoàn thiên lôi đó vào trong hai tay của Diễm chủ bắt quyết khiến cho bạch quang trên người phát ra chói mắt vô cùng, từng đạo từng đạo pháp quyết bay lên không trung. ngũ sắc thiên lôi ở trong huyết ti truyền ra một tiếng lôi minh nho nhỏ liền to rút lại, chỉ trong nháy mắt thôi đã hóa thành một lôi cầu lớn khoảng nửa trưởng ở bên ngoài lôi cầu có một huyết võng cho huyết ti kết thành. Nam tử khô gầy thấy vậy liền mừng rỡ sơ tay hướng về quang cầu phất nhẹ một cái, ngũ sắc thần quang trông có vẻ hung tợn vô cùng kia vậy mà dưới một phất tay của hắn liền ngoan ngoãn bay đến. Hàn lập thấy vậy liền đứng ngẩn người. Điếm chủ căn bản để cho đám người Hàn lập đặt câu hỏi mà thân hình liền nhoáng lên biến mất tại chỗ. Tiếp theo sau đó ở trên mặt đất truyền ra một sự xung chuyển nhẹ nhẹ. Nam tử khô gầy quỷ vì xuất hiện bên cạnh lôi thú, hắn sơ hai tay lên phóng ra hai cột sáng to lớn đánh vào lôi cầu cách mặt đất không quá mười trượng kia khiến cho âm thanh ầm ầm vang vọng khắp nơi. Khoảng cách gần như vậy khiến cho dám người Hàn Lập cảm nhận được uy thế đáng sợ của ngũ sắc lôi cầu kia nên sắc mặt đại biến. Cũng may lôi cầu kia bị nam tử thu gầy thi pháp ở trên cao chứ không ba người chỉ biết thu tay lại mà bỏ chạy. Bọn họ không muốn giao tính mạng của mình ở trong tay của người khác chút nào. Điếm chủ không sảnh để đi ngó ngàng đến ba người hàn lập mà nghiêm túc khúc chế lôi cầu đột nhiên hắn hét lớn một tiếng. Lôi cầu quay tròn vài cây rồi để lộ ra một cái lỗ nho nhỏ, một tiếng sấm nhỏ vang lên tiếp theo là một đảo ngũ sắc điện hồ tinh tế bắn nhanh vào lôi thú ở bên dưới. Trong nháy mắt ngũ sắc lôi cầu xuất hiện thì lôi thú như đã phát hiện ra đại sự bất ổn liền liều mạng giống dần không ngừng khiến cho xiềng xích trên người như đã nới lỏng một phần nào. Nhưng mà không chờ nó di chuyển được bước nào thì ngũ sắc điện hồ hóa kích trên thiên linh cây của nó làm cho lôi thú không kịp hừ một tiếng đã ngã xuống đất. Điếm chủ mừng như điên, vừa thúc sụp ngũ sắc lôi cầu phóng ra từng tia trước đánh xuống không ngừng, đồng thời hắn ở bên ngoài thi pháp để cho một bài trên đầu lôi thú phun ra lục ti một lần nữa. Lúc này ngũ sắc lôi hồ được lôi điện của ba người hàn lập phụ trợ nên dư ảnh của lôi thú lần nữa bị một bài kéo ra ngoài. Tinh hồn của lôi thú liều mạng giải xua nhưng lôi điện lực trên người bị năm thanh truy thủ phong ấm, còn thân thể thì bị ngũ sắc thiên lôi và đám người hàn lập áp chế khiến cho nó không còn sức để ngăn cản, bị một bài kéo sần dần ra ngoài. Một bài lấp lói linh quang một cách lập tức thu tinh hồn của lôi thú vào trong, nam tử thu gầy kia vội vàng bắt pháp quyết đánh vào một bài khiến cho nó không ngừng toát ra linh quang rực rỡ đem tinh hồn của lôi thú hoàn toàn phong ấm vào trong. Làm xong tất cả nam tử ấy mừng rỡ hướng một bài phất nhẹ một cách làm cho một bài bay đến lòng bàn tay của mình. Ha, ha rốt cuộc đại công cũng cáo thành rồi, điếm chủ mừng như điên cười to không dứt. Ánh mắt của hàn lập chợt lóe lên một cái, lôi minh trên tay dần nhỏ đi rồi biến mất, kim hồ cũng không còn bóng sáng. Đây là ý gì, ngư huyên không phải muốn hàng phục con thú này sao, chẳng lẽ đã xong rồi ư? Thanh niên âm nhu vừa thu công pháp vừa nhìn thân thể của lôi thú không nhúc nhích rồi lại nhìn một bài trong tay điếm chủ nhớ mày. Đây cũng là câu hỏi mà Hàn Lập và Đại Hán muốn hỏi. Ha ha, chỉ cần có thể đem tinh hồn của lôi thú bắt ra ngoài rồi thì thu phục nó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tiếp theo không cần ba vị phải ra tay nữa, Nam Tử thu gầy cẩn thận thu một bài vào trong người cười lớn vui vẻ vô cùng. Ba người Hàn Lập liếc mắt nhau một cái, tất cả đều cảm thấy kỳ hoạt nhưng không nói ra mà chỉ lộ ra một tia cảnh giác ba vị yên tâm, nếu đã trợ giúp ta đại công cáo thành rồi thì thủ lao ta đáp tuyệt không nuốt lời. mời ba vị tiếp. điếm chủ cười ha ha khoát tay áo lên, một cỗ bạc hà chợt hiện rồi trước mặt hắn xuất hiện ba hộp gỗ. ba hộp gỗ đó sau khi xuất hiện liền bay nhanh đến đám người hàn lập. Thanh niên âm nhu kia cùng với hắc sáp đại hán tuy có nghi hoặc nhưng nhìn thấy vật mình mơ tưởng xuất hiện liền vui vẻ vơ tay lên tiếp hộp vỗ mà bất chấp tất cả. Nhưng hàn lập thấy vậy liền quay tròn thân hình, lập tức trên người hắn xuất hiện một kim sáp trường bào chợt lóe lên rồi bao vây hộp vỗ vào trong. Tiếp theo cả hai chân điểm một cách liền lùi nhanh về phía sau. Vừa thấy hàn lập có cử động như vậy lập tức làm cho thanh niên âm nhu kia ngẩn ngơ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt muốn lăng hộp vỗ xa xa nhưng đắc trễ. Chỉ thấy trên hộp vỗ thoáng hiện ra bạc quang rồi biết mất thay vào vị trí của hộp chính là một hạt châu trong suốt. Dẫn lôi châu. Thanh niên kia kêu lên một tiếng sợ hãi, ngón tay vươn ra muốn đánh bay hạt châu kia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 Hai loại uy năng có thể hợp lại làm một khiến cho hai người phát ra khói xanh ngã trên mặt đất không biết sống chết. Còn bên Hàn Lập thì sấn lôi châu bị lôi bào bao vây nổ mạnh ở một bên bị lôi bào hấp thu hoàn toàn. Ngũ sát điện hồ ở trên không chung rơi xuống cũng lệch qua một bên công kích trên mặt đất. Nơi mặt đất bị ngũ sắc điện hồ công kích liền hóa thành một đồng rồng mấy trường mà không hề phát ra một tiếng đồng nào như trống sống xuất hiện vậy. Điện hồ kia có thể đánh xuyên thủ tầng 2 này. Còn Hàn Lập đã đi đến bên chỗ miệng động ra ngoài liền sừng lại ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nam tử khô gầy kia. Si, nét mặt vốn đang tươi cười của nam tử ấy chợt thu lại phát ra một tiếng si nhẹ ngoài ý muốn nhưng lập tức khóe miệng liền lộ ra một nụ cười châm trọng. Đột nhiên hàn lập sung hai cánh lên không chút dấu hiệu nào, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đảo điện hồ biến mất bóng sáng. Mà dường như ngay lúc đó có hai bàn tay mày xanh xuất hiện ngay vị trí của hàn lập vừa đứng, mười đầu ngón tay trước động lôi mang màu đỏ như máu. Tư nhiên lại là thân thể của lôi thú bị hắc liên khóa lại không biết từ khi nào giã di động yên lặng độn đến sau lưng hàn lập, thần không biết quỷ không hay đánh lén hắn. Chỉ là đôi mắt của lôi thú tỏa sáng rực rỡ có vẻ linh trí vô cùng. Điếm chủ thấy một kích này không thành công liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng lập tức đôi mắt chợt ló liên lập tức khiến cho thân hình biến mất, không một tiếng động bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc này trên đầu nam tử xuất hiện một tiếng sấm nhỏ thân hình Hàn Lập xuất hiện trong bạch lôi. Hắn không lên hai tiếng nhắm vào can đồng chủ xuân tay hai tay lên. Mấy đạo kim quang trói mắt đã vây chạm can đồng chủ thành bảy tám phần tất cả cấm chế để bị phá hỏng. Thân hình của điếm chủ ngừng lại, ánh mắt âm trầm nhìn qua. Hàn Lập yên lặng ôm cánh tay trôi nổi giữa không trung. Lúc này ở sau lưng chuyển đến một tiếng sấm, lôi thú ở trong tứ sắc điện hồ xuất hiện sau lưng hàn lập cùng với điếm chủ tạo thành thế giáp tông. Ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì thật sự là muốn hàn phục lôi thú hay là đối với tinh hồn lôi thú cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đưa vật ta muốn cho ta thì chuyện nơi đây ta sẽ xem như chưa hề có chuyện gì, suốt cuộc hàn lập cũng mở miệng nói. Ngươi chính là một kẻ linh tương thì có tư cách gì nói đến điều kiện với ta. Nếu các hạ ở ngay lúc toàn thịnh thì tại hạ không có gì nắm chặt nhưng tiền bối vừa rồi không tiếc tổn hao tiên huyết làm pháp nên bây giờ tu vi còn không đến một nửa. Chẳng lẽ ngư tiền bối cho rằng thêm một con linh thú còn chưa thành thục có thể ngăn cản ta rời đi sao? Hàn lập lơ đã nói đột nhiên hai tay phất một cách lập tức bay ra một đạo ô quang, sau khi ô quang tán đi lập tức lộ ra một con tiểu hầu trên mặt đất. Tiếp theo tiểu hầu hai tay vớ ngực, nhất thời thân thể to lớn lên chỉ chốc lát thôi đã cao hơn 10 trượng, khuôn mặt dữ tợn nhìn trầm chầm, chầm vào lôi thú sau lưng. Đồng thời kim quang trên thân thể của hàn lập chợt lóe lên trên người bay ra 72 thanh tiểu kiếm bay quanh thân thể không ngừng sau lưng xuất hiện phạm thánh chân ma pháp tương với ba đầu sáu tay, hai tay sau khi lộn một cách liền xuất hiện một tòa núi nhỏ trong lòng bàn tay, tay còn lại xuất hiện năm đầu khô lâu bay múa trên đó. hai cách sau lưng hàng lập váy nhẹ một cách lập tức có thanh quang lượn lờ, một con chim nhỏ bay quanh pháp tướng. tiếp theo một dư ảnh của thiên phượng xuất hiện. Ba cái pháp tương xuất hiện lập tức khiến cho khí thế mạnh mẽ vô cùng, linh khí trùng thiên làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1427 Kiên kỳ. Vốn khóe miệng của điếm chủ còn có chứa một tia cười lạnh, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Với tu vi của hắn tự nhiên cảm ứng được pháp tướng sau lưng hàn lập ẩm chứa uy lực cường đại, lộ ra nét sắc bén của bảo vật. Mà để hồn thú biến thân thành ác quỷ, vô cùng to lớn giữ tợn càng nhìn càng thấy không phải chuyện đùa. Ngươi là ai, để tử kiệt xuất trong thiên bằng tộc ta cũng biết một vài người. Không có. Nhất hảo nhân tài là ngươi. Sau khi trầm mặt một lúc, khô xấu nam tử mở ngoạ tròn nam tử gầy đét đóng ngoạ tròn bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Ta là ai không quan trọng, mấu chốt là đề nghị của ta tiền bối cảm thấy như thế nào. Các hạ tu vi từ luyện dư hậu kỳ lại tụt xuống sơ kỳ cảnh giới, mặc dù còn có hậu trước ở phía sau, nhưng tài hạ cũng có một nửa nắm chắc có thể đánh bại các hạ. Chỉ là tại Hạ cũng không muốn làm cái việc cá chết lưới sách. Chỉ cần đem thứ mà ta muốn giao ra, tại Hạ lập tức xoay người rời đi. Hàn Lập nhìn qua điếm chủ, nhàn nhạt nói. Khô xấu nam tử nghe vậy, ánh mắt đảo qua vài cách trên người Hàn Lập, sau khi lướng lự một chút, lại lộ ra một tia cười khổ. Được, rất tốt.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 Sau khi liếm môi vài cái, điếm chủ hỏi một câu thử dò xét. Hắc hắc, bí thuật huyến hóa, công pháp mà ta tu luyện, đích xác có thể nhìn thấu huyến hóa. Nhưng đồ mà ta muốn chính là vật trong hộp. Bí thuật huyến hóa của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng nếu không phải là lợi dụng vật phẩm, thì như thế nào lại đem thanh ra quả biến ảng thành thiệt giả khó phân biệt như vậy? Hàn lập thâm ý sâu sắc nói. Ngươi muốn vật kia, điếm chủ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không sai, điều kiện này không tính quá phận. Hàn lập nhẹ bay lên. Nếu ngươi nói là muốn vật ấy, tự nhiên có thể cho ngươi. Lúc này đây điếm chủ căn bản không thèm lo lắng trả lời, bàn tay vừa động, một cây một hạp ra hiện trong tay, liền vứt tới. Trong mắt hàn lập ló lên một tia lam quang sắc bén, một tay chảo vào hư không. Một phiến thanh hà mở ngọt tròn màu xanh đóng ngọt tròn bay ra thoáng cách đem một hạp cuốn vào trong đó, xoay tròn bay lơ lượng tại trước mặt. Hàn lập thần niệm quét qua, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, sau đó đánh bật nắp hộp. Một cỗ dược thương mở ngọt tròn mùi thuốc đóng ngọt tròn sông vào mũi trong hộp đúng là thiên la quả, mà lúc trước bất ngờ gặp qua một lần. Hàn lập không nói một lời, há miệng ra. Một đoàn máu huyết phun tới, ló lên rồi nhanh chóng chui vào một hạp. Lập tức trong hộp ngũ sắc hào quang ló lên, màu xanh biếc quả thực phản phất sần sần thu nhỏ lại trong nháy hóa thành hột của thanh la quả to bằng ngón tay cái. Vật để trong hộp không phải là thanh la quả, mà là hộp của nó mà thôi. Ta đúng là nhiều năm trước khi lần đầu mạo hiểm tại địa nguyên trong lúc vô tình chiếm được một quả thanh la quả. Nhưng là vì thuốc sụp lôi thú, nên không lâu trước mới vừa vận dùng làm thuốc xong. Nếu không cho dù thật sự đem quả này giao cho hàn huyên để cũng không sao. Hột của quả này cũng có giá trị không nhỏ, nhưng so với lớp thịt của thanh la quả thì lại kém rất nhiều. như mỗ cũng không để cho các hạ bị thiệt, ta sẽ đền bù tổn thất bằng mấy khối cực phẩm linh thạch. Thế nào ánh mắt của nam tử nhìn qua khuôn mặt mừng sỡ của Hàn Lập trong nội tâm cũng buông lòng, mỉm cười nói. Tiếp đó tay áo của hắn run lên, một cái bì đại mở ngoặt tròn túi ra đóng ngoặt tròn màu xanh bay tới. Hàn Lập chân mày khẽ động, không có mạo muội tiếp nhận, mà là quần sáng mờ ở sau lưng, lập tức đem bì đại này tiếp lấy đưa vào trong vô từ thần quang. Bì đại trong quần sáng quay tròn chuyển động không cách nào rơi xuống. Nếu tiền bối nói như thế, hàn mỗ cũng không khách khí. Thần niệm trong nháy mắt cảm ứng được vật trong bì đại. Hàn lập mỉm cười. Vù một tiếng bì đại lăng không lói lên biến mất. Thong song đem hộ quả trong hộp thu lấy. Nhìn thấy Hàn Lập dùng thủ pháp thần thông quỷ dị, điểm chủ sắc mặt chợt biến đổi, nhưng tiếp đó lại hiện lên nụ cười giỡn hỏi. "Hàn huynh để thần thông quả nhiên không phải bình thường, không biết Hàn huyên để sau này có ý định. Ta đã có được vật mình muốn, sau này tự nhiên không có ý định gì. Còn nếu như nói thì hai người này cũng sao cho ta xử lý?" Dù sao hai người này cùng ta là một nhóm đến đây, nếu là mất tích không thấy, tại hạ không thể nói tông đảo đối với những người thiên bằng khác. Mà sau việc này tiền bối hơn phân nửa chắc cũng không ở lại trong thánh thành mà, hàn lập thảm nhiên nói. Sao cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng mà hai người này tính tình cũng không tốt lắm, lần này không có được vật mình muốn, ngược lại chịu thua thiệt như vậy. Chỉ sợ rất không cam tâm. Còn không bằng xong hết mọi chuyện, đưa bọn họ giải quyết thật tốt. Điếm chủ cũng không cảm thấy lời nói của hàn lập kỳ quái, mà là thấp giọng cười. Tại hạ tuy cũng muốn làm như thế, nhưng còn có chuyện trong người, phải ở lại thiên bằng tục một đoạn thời gian. Về phần như thế nào trấn an bọn họ, tại hạ sẽ nghĩ cách hàn lập bộ dáng hơi hợp đáp. Nếu hàn hương để nói như thế, hai người này sẽ để lại cho ngươi. Điếm chủ không nói thêm nữa. Sao lại thật sự đồng ý? Cơ hộ cùng một thời gian quanh thân lôi thú tứ sắc điện quan lói lên thoáng cái không? Thấy ở sau lưng hàn lập. Sau một khắc trong tiếng lôi minh nó hiện ra ở sau lưng của điếm chủ. Xem ra tiền bối ngay từ đầu đã không nghĩ tới hàng phục con thú này. Mà là định dùng con lôi thú này làm thân ngoại hóa thân. Hàn lập nhìn lôi thú đột nhiên ánh mắt trước đồng hỏi. Hàn Huyên để đã nhìn ra. Điếm chủ cười ha ha, lời nói hàm hồ vì thường. Hàn lập khóe miệng khẽ đồng, vừa định hỏi lại một vài điều đột nhiên trong không trung truyền đến thanh âm vù vù, nguyên bản mây đen mà điếm chủ làm phép đưa tới bị cuồng phong thổi bay tán loạn biến mất. Cả bầu trời hiện ra gì mang màu vàng nhạt đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp quái dị Có nhiều chỗ trong không gian thậm chí bắt đầu có chút vặn vẹo. Đồng tử của Hàn Lập bỗng nhiên co rụt lại. Thiên địa nguyên khí của tu vi động thiên này đã bị ta làm tàn hết, không lâu sẽ văng tung tói tán loạn. Chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Khô xấu nam tử quan sát bốn phía, những mày. Được. Muốn mời ngư tiền bối mở ra con đường. Hàn Lập lập tức đáp ứng nói. Hắc hác, hắc, khách khí rồi, điếm chủ nhìn qua ngũ sắc thiên phượng pháp tướng ở sau lưng của Hàn Lập, nói. Tiếp đó trong miệng hắn nói lầm bẩm tiến vào trong hư không. Ngũ sắc hào quang chớp động, vốn họa trục biến mất sờ lại lăng không hiện hiện trong hào quang. Đem hàm trục mở ra, một đảo cột sáng từ trên hỏa trục xuất ra. phía trước hai người bỗng nhiên hiện ra một cây quang môn cao hơn một trượng. Bên trong một mảnh trắng toát, có vẻ nối thẳng với đồng thiên bên ngoài. Hàn lập thần sắc khẽ động, đầu vai nhón một cái, lập tức từ phía sau lưng bay ra hai quần sáng, đem đại hán cùng thanh niên đang nằm hôn nê bất tỉnh trên mặt đất tiếc lấy, giữ ở sau lưng. Mà sau lưng để hồn cũng thu nhỏ lại trong nháy hóa thành một hắt viên cao lớn, sau khi lói lên cũng đi theo sau lưng hàn lập. Hàn hương để ta đi thôi. Trong nháy mắt khi hàn lập đỡ lấy đại hán cùng thanh niên, trong mắt điếm chủ lói lên một tia quang mang, nhưng cuối cùng cũng không có cử động gì khác, chỉ là nói một tiếng. Hai người chợt lói lên, một trước một sau đi ra quang môn. Hàn lập trước mắt sáng ngời bên ngoài không ngờ đúng là chỗ ở của khô xấu nam tử, hết thảy bình tĩnh cực kỳ, cũng không có bất cứ gì thường nào phát sinh. Mà ở vách tường phía sau lưng hai người, bất ngờ vẫn là phó tu vi động thiên đồ đang treo ở đó. Lúc này trong nội tâm của Hàn lập mới có chút buông lỏng. Mặc dù đồng thủ, với thần thông của hắn cũng không quá e ngại người này. Nhưng mà đối phương cũng không phải là luyện dư tu sĩ bình thường mà có một thân bí thuật quỷ gì, hắn cũng tuyệt không nguyện ý đối đầu sanh tử với đối phương. Cạch một tiếng, sau khi cổ họa trên vách tường rơi xuống, vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, biến mất không thấy. Hàn lập trong lòng cả kinh trên mặt có chút ít động dung. Khô xấu nam tử ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt rất bi thống. Hiển nhiên là rất tiếc Tu Di Chi bảo này bị hủy hoại. Xem bộ dáng của Hàn Hương Đệ, có lẽ cũng không phải là người nhiều chuyện, hai người này sao cho các hạ xử lý. Như mố còn có thương thế trong người, sẽ không tiến. Điếm chủ cũng nhanh nhẹn lưu loát, một khi đã trở lại chỗ ở, lập tức nói ra lời tiến khách như vậy. Hàn Lập cũng không có ý ở lâu. Liền lánh đảm ôm quyền, tay áo sun lên, sau khi đem đề hồn thú thu lại, liền nhoáng một cách đi ra đại môn. Tại phía sau lưng hắn, hai luồng hào quang màu xám bao vây lấy âm nhu thanh niên cùng hắc sáp đại hán hai người kéo theo sau ở xa xa nhìn lại, phảng phất như hai người này tự hành động rất bình thường bay đi theo sau lưng hàn lập. Ngay khi nhìn thấy thân hình của hàn lập biến mất không thấy ngoài đại môn. Dương mặt điếm chủ thu lại nụ cười. Lúc này, hai gã thủ hạ canh ở ngoài cửa cũng đã tiến đến, chính cần của đứng ở một bên. "Sư tổ thật sự thả ba người này đi sao? Sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì chứ?" Một người cẩn thận hỏi. "Ừ, có thể có cái vấn đề lớn gì, cho dù trong chốc lát hắn thật tình người tới, chúng ta cũng sớm không ở chỗ này." Đem mọi vật thu thập lại, Vẫn dùng cái truyền tống trần dưới mặt đất kia, chúng ta lập tức rời khỏi thánh thành. Thiên bằng tục không được nữa. Chỉ có đi ngũ quang tục. Ta ở ngũ quang tộc đã chuẩn bị xong một thân phần khác, ai cũng sẽ không tìm được chúng ta. Điếm chủ lạnh lùng phân phó một tiếng. Vâng, sư tổ, đối với mệnh lệnh của khô xấu nam tử, hai gã người thiên bằng này không có nghi ngờ chút nào. Lúc này... Hai người bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong thu thập đồ đạc. Phu vậy nam tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua chỗ đại môn, trên mặt chợt lóe lên nét âm lệ. Nếu không phải vì lo lắng cho đại sự, không nghĩ tới việc xảy ra phong hiểm. Với tính tình của lão phu trước kia, nói cái gì cũng muốn đem bọn ngươi để lại. Hắn thì thảo một câu, từ trong lòng móc ra một cây dược bình, ăn vào hai khỏa bích lục đan, tiếp đó một tay hướng trên mặt xoa một vòng, gương mặt thân hình đồng thời hiện ra bạch quang trói mắt. Sau khi hào quang thu vào, tại chỗ không ngờ lại hiện ra một người trung niên với sáng người nho nhã thon gầy. Người này vô luận là gương mặt hay thần thái đều khắc hẳn lúc trước, phảng phất như là một người khác, hắn đi nhanh đến một góc của đại sảnh. Một tay hướng trên vách tường vỗ, một thông đảo xuống phía dưới hiển lộ ra. Người trung niên trực tiếp đi xuống dưới. Cùng lúc này, hàn lập mang theo đại hán cùng thanh niên đến phủ cận một tòa kiến trúc. Nhìn qua mọi nơi, vắng vẻ dị thường căn bản không có bóng dáng của một người nào. hắn lúc này đem nguyên từ thần quang thu lại, hai người đang bất tỉnh lập tức rơi xuống trên mặt đất. Sau khi xem xét tình trạng hai người này, Hàn Lập có phần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Coi như các ngươi gặp may mắn. Nếu không ngại phiền sức đổ xuống trên người của ta, ta mới lười nhiều chuyện. Hắn vừa nói, một bên một tay vừa xoay chuyển trong tay hiện ra hơn 10 cái ngân châm. Tiếng xé gió phát ra, hơn 10 cái ngân châm lóe lên tức thì chui vào trong thân thể của hai người.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 Hắn lập tức bật dậy cảnh giác vạn phần, hai bên cạnh hắn rõ ràng là hắc giáp đại hắn dường như cũng đã tỉnh dậy và hàn lập. Chuyện gì xảy ra, ta nhớ ra rồi, như lão tặc cuối cùng lại không có đem bảo vật cho chúng ta, ngược lại còn dùng dẫn lôi châu ám toán chúng ta. Thanh niên lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi hôn mê, không khỏi trở nên cực kỳ kinh sợ. Mà hát sát đại hán lắc lắc đầu vẫn còn đang mê mang, lập tức khoanh chân ngồi dậy dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong cơ thể. Một lát sau, hắn mới thở vào một cái. Khá tốt, chỉ bị tổn thương chút ít nguyên khí, cũng không quá lo ngại. Hàn lập vẫn cúi đầu không nói, nhưng một quan chức động không ngừng tựa hồ đã xác định rõ sự tình trước mắt. Nhị vị có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không, sau khi liếc mắt nhìn qua trên người Hàn lập cùng đại hán, âm nhô thanh niên hỏi. Không rõ ràng lắm, ta bị ngũ sắc lôi điện chạm vào, lập tức chấn động nguyên thần liền bị hôn mê. Đại hán khẽ cười một tiếng. Hàn hương đệch. Ta nhớ rõ lúc ấy hình như ngươi đã phát hiện ra cái bấy của ngư lão, nên không có chúng kế bị dẫn lôi châu án toán thanh niên đột nhiên hướng hàn lập hỏi. Tại hạ chỉ là nhất xanh phi linh sao có thể thật may mắn thoát khỏi, ta tuy tránh thoát ngũ sắc thiên lôi, nhưng sau đó lại bị lôi thú sùng lôi điện chi lực đánh lén. Giống như nhị vị đều ngất đi. Hàn lập thở dài một tiếng, nói... Bị lôi thú đánh lén, cũng đúng con thú này bị như lão tặc trùng tinh hạch đưa vào trong thân, khiến hắn có thể tạm thời thao túng được thân thể của lôi thú. Nghe được lời ấy, âm nhu thanh niên cũng suy đoán được vài phần. Có điểm kỳ quái, lão tặc này đã trở mặt. Sao bây giờ chúng ta còn có thể bình yên được, hắc? Đại hán bắt đầu suy xét lại chuyện này có vẻ lộ ra một cổ quỷ vị. Có gì kỳ quái đâu, hơn phân nửa là lão tạc này vừa thấy đại công cáo thành đột nhiên lại không nỡ đem vật đã hứa cho chúng ta. Ta lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là hàng phục một đầu linh thú, vậy mà lại dùng thứ gì đó quý hiếm như thế để trao đổi. Xem ra hắn vốn là có ý định quyệt nợ. Tính keo diệt của người này ở vạn lôi phường tại Thánh Thành cũng coi như đại sanh đỉnh đỉnh mở ngoặt tròn nổi tiếng. Âm nhu thanh niên mặt biến sắc, mắt to lên. Nếu đã có ý muốn không nỡ bỏ những bảo vật kia ra, đúng là không cần phải hạ sát thủ. Nhưng trong khoảng thời gian chúng ta hôn mê, người này hẳn đã sớm đào tẩu rồi. Hàn Lập gật gật đầu nói. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, Đại Hán như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đã chấp nhận những lời vừa rồi. Không thể để cho lão tạc này chạy mất như vậy. Bây giờ đi tới chỗ ở của hắn. Cho dù đúng là đã chạy mất, nhưng nói không chừng còn có thể tìm được đầu mối nào đó. Thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, không cam lòng nói. hấp giáp đại hán sau khi do dự một chút, thì đồng ý. Ánh mắt hàn lập lóe lên, lắc đầu nói. Tu vi của tài hạ thấp. Lần này có thể giữ được tánh mạng, cho dù là may mắn nhưng cũng không dám nghĩ sẽ tiếp tục truy cứu việc này. Tại đây ta đành cáo từ hai vị tiền bối. Vừa nghe hàn lập nói lời này, đại hán và thanh niên cùng khẽ giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hàn huyên đệ, ngư lão tạc treo chọc chúng ta như thế, ngươi thật có thể nhìn được cơn tức này ta xem hàn huyên để có một thân thần thông lôi điện không phải chuyện đùa, điều này chứng tỏ cũng là người có lai lịch lớn. cho dù lão tặc này tu vi hơn xa chúng ta, nhưng hắn lúc trước thi pháp lấy ra tinh hồn của lôi thú, rõ ràng đã nguyên khí đại thương. nếu chúng ta liên thủ với nhau, thì hắn không quá đáng sợ. còn nếu thật sự không được.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 chỉ cần có thể tìm được Như lão các, hai người chúng ta liên thủ cũng đủ để ớn khó rồi." Âm Nhu thanh niên nhìn phía Hàn Lập đã độn quang đi xa, gương mặt âm trầm xuống quay đầu nhìn đại hán nói: "Hắc hắc, chỉ là một gã nhất thanh phi linh thêm hắn cũng không thừa, vắng hắn cũng không thiếu." Nhưng ngư lão tặc dám làm ra chuyện tình này, chỉ sợ còn lưu lại hậu trước ở phía sau, cơ hội của chúng ta cũng không quá lớn. Hắc sáp đại hán có chút lo lắng nói. Không đích thân ra xếp một phen, thì làm thế sao biết được không có cách nào ngăn chặn lão tặc. Âm nhu thanh niên nghe vậy liền lắc đầu phản đối. Nói thế, cũng có chút đạo lý. Chúng ta đi thôi. Hắc giáp đại hán hừ vài tiếng nói. Tiếp đó, hai người này sớm đã còn nhìn thấy bóng sáng của Hàn Lập, liền cùng nhau hướng thẳng đến chỗ ở của điểm chủ. Lúc này, Hàn Lập lại nganh ngang quay trở về Quý Tân Quán, với bộ dáng đã đem việc này quẳng ra khỏi đầu ấp. Những ngày sau đó, Hàn Lập luôn ở trong lầu của Quý Tân Quán đã tỏa không xa, không ngừng phục sùng đan dược. Vừa cùng cấu cảnh giới hóa thần hậu kỳ của bản thân, đồng thời hắn đau khổ tham ngộ thiên bằng biến của kinh chập quyết, chính là khẩu quyết biến hóa. Muốn tranh thủ càng sớm càng tốt, thật sự đem thần thông biến hóa này nắm giữ tới mức lô hỏa thuần thanh, để có thể dùng trong thời gian thực chiến tốt hơn một chút so với quá khứ. Hai tháng trong nháy mắt trôi qua. Lúc này Hàn Lập đang ngồi xuyết bằng trên giường, trên người từng khiến thanh hà lưu truyền không ngừng, đột nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt mở ra. Cơ hồ cùng một lúc, một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài ung dung chuyển đến. Tại Hạ Bạch Bích, phụng lệnh đại trưởng lão. Đến nhanh đón tiền bối tới phó ước. Hai mi mắt Hàn Lập khẽ khép lại, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Thân hình hắn khẽ động quỷ mị từ trên giường thoáng cách đá xuống dưới giường. Từ khi tu luyện qua kinh chập quyết của man biến thuật, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng phiêu linh thân pháp so với trước kia cao hơn một bậc. Đẩy cửa phòng, hàn lập đi ra khỏi ngòa thất, hướng đến đại sảnh. Quả nhiên khi hắn ra đại sảnh, thì đang có một hoàng sam thanh niên, hai tay để sau lưng đứng ở trong sảnh. Thanh niên này thoạt nhìn cũng không quá anh tuấn, nhưng mà mày thanh mắt sáng, vừa thấy hàn lập đi ra, liền tiến lên hỏi. Ngày là hàn tiền bối tại hạ vân lệnh của đại trưởng lão đặc biệt đến mời hàn hương khởi hành. Thanh niên tuy chỉ có tu vi là hóa thần sơ vị, nhưng nhất cử nhất động đều tiêu sái gì thường chỉ nói mấy lời. Lại làm cho người ta có cảm giác như vừa một xuân phòng mở ngoặt tròn đón xuyệt trái tắm gió xuân đóng ngoặt tròn. Bạch Bích xem các hạ khí vũ bất phàm, sẽ không phải chính là một trong hai vị thánh tử chứ. Hàn lập liếc nhìn đánh giá thanh niên đột nhiên khẽ cười rộ lên. Vãn bối thật hổ thẹn thẹn với sự ưu ái của mấy vị trưởng lão, đúng là thánh tử hiện giờ ở trong tộc. Chuyện này có quan hệ với Hàn Huyên thật ra tại Hạ đã sớm từ trong miệng của hai vị trưởng bối ở gia tộc biết được vài điều. Tại Hạ còn chưa ra tạ ơn tương trợ của Hàn Huyên nếu không vị trưởng bối trí thân của tại Hạ đã có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Bích mỉm cười liền ung quyền, nói. Trưởng bối ngươi, ngươi nói chính là. Hàn lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sa thuốc bạch lôi tiểu cô bạch ngưng thanh niên cười nói. Ngươi là cháu của bạch lôi huyên, ánh mắt hàn lập liếc qua vũ sĩ ánh vàng rực rỡ ở sau lưng của thanh niên, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hàn tiền bối không cần cảm thấy kỳ quái. vẫn bối là sau khi thanh niên mới kích phát ra côn man chân thánh huyết mạch ẩm trong tơ thế vũ sĩ mới biến thành bộ dáng như vậy tượng hồ nhìn ra nghi hoặc của hàn lập, bạch bích mỉm cười giải thích nói. Thì ra là thế, xem ra các hạ cũng có táo hóa không nhỏ. Hàn lập lánh đảm cười một tiếng. Tiếp đó hắn đi theo vị thánh tử của thiên bằng tộc này, rời khỏi chỗ ở. Vài canh giờ sau, hàn lập đang ở trong đại điện kỳ vi của một tòa thành cổ dùng bạch thạch xây nên. Trong điện trang nghiêm túc mục, tại chính giữa điện có bày một cái bàn làm từ bạch thạch, hai bên phân biệt đặt năm chiếc ghế đá. Giờ phút này trong điện ngoại trừ Kim Duyệt, Xích Tu Lão giả cùng Mỹ Phủ đang chờ hai người trên ghế đá còn có thêm một nam tử thân mặt hát bào. Nam tử toàn thân tản ra hắc khí nhàn nhạt, khuôn mặt bị che đi không cách nào thấy rõ. Nhưng sau lưng là vũ xí đen nhánh tỏa ra quang mang, đúng là một đôi ô xí, ở trên bàn đá thì bày đặt một cái hộp có màu đỏ như lửa, trên bề mặt đều là thổ diệt cổ quái màu xanh biếc, màu sắc của một hạp cùng với màu xanh này hoàn toàn bất đồng. Hàn lập đã sớm đứng ở trước mặt bốn người, bạch bích cũng sớm đã đứng ở bên cạnh. Trong điện hào khí ngưng trọng dị thường. Nhưng tất cả mấy người này đều im lặng không nói. Tựa hồ đang chờ đợi người nào đó tuyệt cháy, Mà cái tên hắc Bảo Nhân mới xuất hiện kia, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hàn lập, với bộ dáng có phần cảm thấy hứng thú. Qua một lát sau đột nhiên ngoài điện truyền tới thanh âm tiếng bước chân, một ngân sam nữ tử có vũ sĩ màu trắng, mang theo một làn khí phiêu linh đi tới trong điện mặt nàng trắng như ngọc, sóng mắt như thu thủy trên người không nhiễm một hạt bụi nào, lôi lan người hình như đến chậm. Kim Việt nhìn qua nàng, lông mày khẽ nhíu lại, hỏi: Thời bẩm đại trưởng lão, ta tạm thời tìm hiểu một ít pháp quyết, đột nhiên có chỗ lính ngộ nên mới chậm chế thời gian, mong rằng mấy vị trưởng lão thứ lỗi. Nàng hướng mấy người Kim Duyệt khẽ con người trong miệng phát ra thanh âm hơi khàn khàn. Nếu như là tìm hiểu khẩu quyết có chỗ lính hội, thì bỏ qua. Kim Duyệt vừa nghe nữ tử nói thần sắc không đổi. Nữ tử kia trong miệng cảm ơn một tiếng, cũng đứng qua một bên. Ta gọi các ngươi đến tập trung ngày hôm nay, có lẽ các ngươi hẳn cũng đã biết rồi. Nguyên thí luyện lần này... Là quan hệ đến sinh tử tồn vong của tục ta, cho nên vô luận như thế nào trong hai người các ngươi cần phải có một người thông qua thí luyện kế thừa ngôi vị thánh chủ của bản tục. Nhưng mà mấy người chúng ta đã nhận được tin tức, hắn đối với thiên bằng tục chúng ta đều có mang địch ý muốn phân chia, nên căn bản không muốn bản tục tránh được kiếp nạn này, hơn phân nửa sẽ cho người cùng tham gia thí luyện, sẽ âm thầm ra tay đối với các ngươi. Bởi vì hai người các ngươi trở thành thánh tử trong thời gian quá ngắn, nếu như tộc thánh tử của hắn lại ngang ngược cản trở, thì lần thí luyện này khẳng định có đi mà không có về. Vì thế, ta mời hàn đảo Phú tới gia nhập thiên bằng tộc chúng ta tạm thời coi như là vị thánh tử thứ ba của bản tộc, đến lúc đó sẽ trợ giúp các ngươi một tay. Thiếu nữ nhìn chầm chầm vào Hàn Lập ba người từ từ nói thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe vang lên quanh quẩn trong đại điện. Bạch Bích cùng nữ tử vừa mới tiến vào đại điện nghe đến đó, đều ngẩn đầu liếc nhìn Hàn Lập. Ánh mắt của thanh niên ôn hòa dễ thân, mà ánh mắt của ngân sang nữ tử lại thanh tịnh như nước. Hàn Lập thì mỉm cười. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website trí.com Chương 1429 Phi Linh Trư Tục Hàn đảo phú tự mình đã luyện hóa thành một tấm lông côn bằng, hơn nữa chúng ta vừa trợ giúp được mọi người dung nhập chân huyết với xá lời của côn bằng cứ nói là ta người của thiên bằng tục, các tục khác cũng không thể nói gì được. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, những việc có liên quan đến hàn đảo hữu, hai người các ngươi không nên lộ ra bên ngoài vẫn tốt hơn. Chỉ nói hắn là một người của bản tộc bồi dưỡng tại hải ngoại là được rồi. Hiểu rồi chứ thiếu nữ sẵn sò. So. tuân mệnh đại trưởng lão. Lần này, đôi nam nữ cùng cúi đầu lên tiếng. Thiếu nữ hài lòng gật đầu, rồi dừng lại nói với hàn lập. Hàn đảo hữu, ta đã đem thiên bằng chi thể phó huyện từ mật thất xa rồi, hơn nữa thạch trưởng lão cũng vừa mới trở về, vừa kịp lúc có thể tham dự mở phong ấm cho nó. Ngươi chuẩn bị mà lưu danh vào đó đi. Các người được gọi là thạch trưởng lão hiển nhiên là cùng bên với nam tử mặc áo đen kia. Làm phiền mấy vị trưởng lão rồi. Hàn lập không chút khách khí nói, mắt nhìn vào chiếc hộp vỗ trên mặt bàn.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 Lập tức cỏ xanh mọc ra tua tủa. những lá cây này bị nàng nắm xuống một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Một tiếng lạch cạch vang lên, không còn nữa sự chấn áp của các mảnh lá, chiếc hộp màu đỏ đậm lập tức bốc cháy lên ngùn ngụt, hóa thành một quả cầu đỏ sẫm. Kim tuyệt một tay nâng quả cầu lửa này, nhưng rồi lại run lên như không có việc đó xảy ra. Đám cháy vừa tắt. Từ trong đó hiện ra một quyển trục dài nửa thước màu đỏ đậm, hai đầu quyển trục mỗi bên đều có một màu xanh đỏ, hai cái đầu ủy tắn ở đó. Sinh động như thật vậy. Trong miệng nói lầm bầm, đem quyển trục ném về phía trước, lập tức trôi nổi về phía khoảng không ban đầu. Tiếp sau đôi cánh phía sau lưng thiếu nữ, một chiếc lông hóa thành một đảo kim mang bắn nhanh ra, một tia sáng lói lên, nhập vào quyển trục. Thạch trưởng lão, ngài cũng ra tay mở ấm đi chứ. Thiếu nữ làm phép xong quay đầu về phía nam tử mặc áo đen nói. Việc này liên quan đến sự tồn vong của bản tộc, ta sẽ váng hết sức. Người mặc áo đen mỉm cười nói, đôi cánh phía sau bắn ra một đường ánh sáng đen như thế, cũng hướng một chiếc lông bắn vào phía trong huyện trục. Về phần lão xích tu và mỹ phụ. Không đợi thiếu nữ nói gì đã làm ra động tác có một không hay. Một lúc đã hút vào quyển trục, bốn tên thiên bằng trưởng tộc linh vũ, cuối cùng trong không trung đã hiện lên sự biến hóa. Dưới tia trước toàn một màu đỏ, nó liền bành trứng lên mấy lần, đồng thời đôi mắt nhắm chặt của đầu quỷ ở hai bên dần sần mở ra, lộ ra con ngươi đỏ tươi như máu, hai miệng bung lỏng ra quyển trục vốn bị khóa chặt cuối cùng đã được mở ra. Ánh sáng đỏ trong quyển trục chớp động, rồi vô vàn những ký hiệu không giống nhau cũng quay cuồng không yên. Trong mắt hàn lập chợt lói lên một tia màu lam, đem nội dung quyển trục này đọc không bỏ sót một từ. Tại những ô đỏ rõ ràng là toàn những chữ nhỏ san sát nhau quá nửa đều là những cái tên người. Phía trên đỉnh quyển trục, lại dùng văn tự của phi linh tục viết tiên bằng chi thể bốn chữ vàng lớn. Phía dưới thì viết ra một cách có sắp xếp nội dung của thể ước bằng chữ màu trắng bạc, nội dung đều độc nhất vô nhị như huyền thiên bằng tộc điển tịch. Nhìn xuống dưới mới là một loạt những cái tên tên người viết bằng màu xanh đen. Hàn lập hướng về phía trên quyển trục mà cẩn thận đọc lướt qua. Kết quả tiếp đến những sảng mây hồng thì đột nhiên có một âm thanh rõ ràng kéo dài từ quyển trục phát ra. Lập tức sau đó những đám mây sáng quay cùng một trận từ bức hình trong huyện trục bay ra một con đại nga hư ảnh màu xanh, lúc bay ra chỉ có không hơn một thước, nhưng ngay lập tức toàn thân liên quang lớn dần ra, trước mắt đã biến cao lớn như quả núi bao trùm cả một nửa của đại điện, khiến cho đám người của Hàn Lập đều bị che khuất ở dưới. Hàn Lập và cả đám người bạch bích đều kinh ngạc, kim duyệt chờ mấy vị trưởng lão mà bất động thanh sắc. Như thể không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh người này Lùi lại Kim duyệt một tay xuất chiêu Trong tay hiện ra một chiếc gương đồng trói sáng Hình ảnh con chim đối diện chỉ là một thoáng nhỏ Lập tức dư ảnh đó vang lên một âm thanh nhỏ Toàn thân liền vỡ vụn cuối cùng hóa thành một đám khói xanh nhập lại vào quyển trục Người dùng tinh huyết của chính mình Viết tên lên phía trước đi Nhất định phải dùng tên thật của mình, nếu không thể ước có phản lại cũng không ai có thể cứu được ngươi. Kim Duyệt thu lại gương đồng quay lại nói với Hàn Lập. Hàn Lập dùng mình, hóa ra có một chút suy nghĩ khác phóng ra phía sau đầu. Hắn hít sâu một cái bước thật dài về phía trước. Há miệng phun ra một sợi tơ vàng tia sáng ánh kim từ ngón tay trỏ vẽ ra một cái miệng nhỏ toàn thân linh lực hạ thông xuống, liền từ miệng chảy ra một giọt máu màu vàng kim nhạt. Ý thạc trưởng lão vẫn ngồi bất động, đôi mắt bóng lộ ra một chút ngạc nhiên. Sao cơ thạc trưởng lão phát hiện điều gì không ổn sao, lão xích tu vuốt tròm dâu hỏi. Không có gì. Hàn đảo dấu hẳn phải tu luyện tông pháp đặc biệt hoặc cũng ăn được gì quả nếu không máu huyết sẽ không hiện ra màu sắc này. Người mặc áo đen chần trừ một chút rồi chậm rãi nói. Như thế này, loại kim sắc tinh huyết này rất ít thấy, nhưng quá nửa đều do sau khi thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện được dị biến. Lão xả đảo mắt khắp người hàn lập một lượt, như có điều muốn nói. Người mặc áo đen mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này hàn lập tiến đến rồi. Quyển trục trước mặt tại một chỗ trống, dùng tay bay nhanh viết lên tên của mình. Kim sắc tinh huyết bay đến quyển trục, lập tức từng chữ một hiện ra, lại ló lên một cái, rồi hóa thành chữ màu xanh đen lần nữa, khô héo không chút ánh sáng, phản xuất như chữ đã viết bao nhiêu năm rồi vậy. cùng lúc đó Hàn lập mơ hồ cảm thấy bị vật gì đó đang nhìn, nhưng ngay lập tức vật đó biến mất không xấu tích. Hàn lập trong lòng kinh ngạc, xem ra đam chi thể ngày hôm nay quả có chút môn đạo. Đan Việt lại như vậy, hắn càng yên tâm. Có vật này trói buộc thì chắc những vị trưởng lão của thiên bằng tục nếu muốn qua cầu rút ván cũng không dễ dàng gì. Không đề cập tới tâm lý hàn lập bên này đang suy nghĩ không ngừng kim duyệt chỉ đợi hắn viết chữ xong liền lập tức làm phép về phía quyển trục. Vật ấy run lên, bay lên trên một vòng, hóa thành một quyển trục lần nữa, cách đầu của hai con quỷ đồng đẩy, lại tắn chặt lấy hai bên. Lại một tay xuất chiêu quyển trục sau khi thu nhỏ lại, bay luôn đến tay áo của nàng. Tốt lắm, việc này đã xong. Phía dưới do so, tư trưởng lão nói những việc uyên thí luyện chuyên với những nơi ở đây cần phải để ý. Các ngươi phải nhớ cho kỹ nói không chừng một câu nào đấy trong khi luyện công lại có thể cứu được các ngươi. Thiếu nữ thu lại quyển trục, lạnh nhạt nói. Địa uyên thí luyện là chi chủ thứ 72 của phi linh tộc ta, cứ 300 năm nhất định phải tổ chức một lần thí luyện. Lão xích tu một bên từ từ nói. Hàn Lập dụng tâm nghe, mấy ngày sau còn mấy con cử điểu toàn thân màu tuyết trắng khổng lồ từ cửa lớn của Thánh Thành bay ra, sau đó bay không ngừng, một mạch bay đến một nơi xa nào đó. Trong đó có một con trên thân là Hàn Lập đang ngồi. Từ hai bên cánh của những con cự điểu trắng này xuất hiện hơn hơn mươi mấy người, sau mấy cái đập, lại bay lên chân trời xa xăm, rồi biến thành mấy chấm đen. Sau khi lại tói sáng lên thì hoàn toàn biến mất. Ba tháng sau trên đỉnh một cử phong, khắp bốn phía của một cái sân lớn có phiến đá co màu xanh là hơn một trăm tên phi linh tục đang đứng. Ở giữa, có một con hạc tiên và một con quái điểu toàn thân rực rỡ, chúng đang đánh nhau giữa không chung. Con hạc tiên đó có những động tác vô cùng kỳ quái, một chảo một chát phát ra trong gió xé những tiếng suy suy. Mới xem cũng đã biết là bộ dạng gì thường. Còn con quái điểu đó thì trên đầu mọc ra một cái sừng, sau lưng có bốn cái cánh, khắp thân mình bao bọc một lớp màu khói, mặc cho những ánh hà quang của hạ tiên tông kích, nó đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Hạ tiên thấy vậy liền tức giận, đột nhiên bay ngược lại về phía sau hơn mười trường, sau đó hai cánh nhắm ngay phía con quái điểu toàn thân rực rỡ đó mà đập. Nhất thời hơn 10 cái linh diều dài bắn ra, sau đó trong một vệt sáng giữa không trung, liền hóa thành hơn chục con dao sáng chói, lóe lên một cách đã có thể đâm vào hà quang phía đối diện. Hà quang diễm lệ vô cùng thần diệu, nhưng đã bị những lưới dao sắc đó tấn công cùng một lúc cuối cùng cũng phải phát ra một tiếng kêu đau đớn, một bộ bị buộc phải tách ra. Hạ tiên thấy vậy. Trong lòng mừng rỡ. Vừa định làm lại phép bắn lưới dao ban nãy thì đột nhiên từ miệng con quái điểu phát ra một tiếng the thế, há to miệng để một luồng cuồng phong màu vàng bay ra, bay qua đến đâu thì làm cho những lưới dao sắc ở đó quay đông quay tây quay tròn không ngừng giữa không chung, hoàn toàn mất kiểm soát. Hạ tiên kinh ngạc cũng há miệng to ra như thế, một đường trắng sữa sáng ló bay ra trong nháy mắt phiên thủng cả cuồng phong đến chỗ quái điểu. Quái điểu lói lên đôi con ngươi màu tím kỳ lạ, cây sừng đen trên đỉnh đầu cũng phát ra những tia màu đỏ cùng lúc với cột sáng đụng vào nhau. Sau tiếng ầm ầm, cả hai đều đã diệt sức. Tuân huyên, huyên còn thần thông gì cứ việc cho ra luôn đi. Nếu mà không có tài hạ đành ra tay vậy. Từ miệng quái điểu bỗng phát ra tiếng nói của một nam tử. Hừ, sát tê, hơ, u. V quy quy u tộc các ngươi cũng chỉ có những loại thần thông này thôi, lại có thể bắt được ta sao được. Từ miệng hạc tiên cũng phát ra một tiếng nói lạnh lùng như thế. Được, vậy để các hạ xem thần thông ta mới luyện xong một chút vậy. Quái điều không khách khí nói. Lập tức bốn cánh đồng thời xuất chiêu, người và mảnh huyến quang lại hóa thành một màu vàng trượng hứa đến cao thức dạng cổ phát. Không được. Mới nhìn cảnh đó không ít người đều kinh sợ lùi bước, chỉ có một vài người cao lớn mới đứng yên tại chỗ không đồng đậy. Hoàng trung phát ra một tiếng trung nặng nề thoáng qua một cái. Tất cả những người nghe thấy âm thanh này đầu óc đều kêu ồ ồ, chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Hạ tiên ninh mặt đón nhận cái đại bán uy này bỗng nhiên không rên lên một tiếng nào mà ngã quỷ tử không trung xuống. Đồng thời toàn thân phát ra ánh sáng trắng, rồi hóa thành một nam phi linh tộc hơn ba tuổi, khắp người áo bào trắng. Đám người gần đó vội vàng bay ra một phi linh tộc khác, một tay tiếp lấy nam tử đó, sau đó nàng bay một cách nhẹ nhàng. Hoàng Trung vụt qua trực tiếp hóa thành một thanh niên mặc áo bào đen, hướng về phía dưới lượn một vòng trong miệng bình tĩnh nói ra ta. Nam tử ban nãy hóa thành hạ tiên giờ mới dần tỉnh lại, vừa rời người đi cùng liền hướng sắc mặt khó coi về phía người thanh niên mặc áo bào đen trên không chung.